Lâm Túc Thiên lại không phải náo tàn, sao có thể vô duyên vô cớ đối Tô Trầm Ngư thái độ không tốt, lại xem nàng màn ảnh, một tân nhân màn ảnh nhiều như vậy, còn không phải nội tình. Sau lưng khẳng định có Kim chủ bái, đây là cố ý chèn ép Túc Thiên, tới phụ trợ nàng. Ném phi tiêu nơi đó quá mẹ nó xả, Tô Trầm Ngư sao có thể làm được. Vừa thấy chính là cố ý như vậy cắt nối biên tập. Các ngươi đều hạt sao? tô trầm ngư rõ ràng là một cái không cần bích liên trà xanh nghe một chút nàng nói những lời này đó ghê tởm đã chết tô trầm ngư xấu ra phía chân trời nàng cho rằng chính mình tố nhan thật đẹp liên như vậy phó bích liên cũng dám ra tới khoe khoang lâm túc thiên huế bù 2.000 nhiều vạn fans, Tô trầm ngư hơn 100 vạn trong đó một bộ phận vẫn là tiết mục bá ra sau trướng nàng điểm này fans, nơi nào sẽ đến quá người ta nhưng là quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết Sẽ đến một nửa, người qua đường đều nhìn không được. Phép hành vi, chính chủ muốn mua trường A. Kết quả là, Lâm Túc Thiên bị mắng đến thảm hại hơn. Đừng nhìn. Người đại diện ngô đồng lấy rất Lâm Túc Thiên di động, lúc trước ta liền nói quá, không cần quá phận, ngươi không nghe. Thấy Lâm Túc Thiên nào nào mà rũ đầu, nàng lại có điểm đau lòng. Lâm Túc Thiên từ xuất đạo đến bây giờ, quá thuận, tuy rằng cũng bị hát quá, nhưng thật đúng là không có lần này mắng đến thảm. Bất quá có như vậy một chuyến cũng là chuyện tốt, làm hắn minh bạch, làm bất cứ chuyện gì, nhậm tính là sẽ trả giá đại giới. Hảo, trừ bỏ phía trước sẽ chiêu mắng ngoại, người kế tiếp hành vi cũng có thêm phần, tổng thể tới nói, không tính quá kém. Đến nỗi fans hành vi, ngươi nếu hưởng thụ fans mang đến chỗ tốt, như vậy, bọn họ khấu nổi, ngươi phải thành thành thật thật chịu. Lâm Túc Thiên vẫn là không hề răng, hắn trong đầu hiện lên, kỳ thật không phải những cái đó mang chính mình thanh âm. Ngược lại là hắn fans mắng tô trầm ngư những lời này đó. Hắn cho rằng thấy fans mắng tô trầm ngư, hắn sẽ vui vẻ tới. Nhưng hiện tại, ngược ngược lại có cổ khí nghẹn, nói không rõ vì cái gì, chính là buồn đến hoảng. Ngày hôm sau ngươi cùng tô trầm ngư rốt cuộc phát sinh cái gì, ngươi như thế nào ngô đồng cụ thanh, đem biến thông minh đổi thành cùng nàng quan hệ hảo đi lên. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì khó mà nói, lâm túc thiên thành thật giao đãi, bị nàng tấu. Nô Đồng. Chờ Lâm Túc Thiên nói xong quá trình, Nô Đồng chậm rãi khép lại mở ra miệng, lẩm bẩm, nguyên lai like là như thế này. Ta phải cảm tạ nàng, tấu đến hảo A. Lâm Túc Thiên. Tô Trầm Ngư căn bản không biết trên mạng phong vân, xem xong tiết mục, máy tính vung, cùng tiến trăn, một đêm ngủ say. Ngày hôm sau nàng là bị tiếng đập cửa nháo tỉnh, dây rùa từ trong ổ chăn chui ra tới, nàng ngáp giải mở cửa. Sốc dài xệ. cửa sổ phấn sắc áo sơ mi chu diệc gan trong tay cầm chi hoa hồng đỏ làm mặt quỷ tiểu trầm ngư nhìn đến ca ca cao hứng không a Bang một tiếng cửa bị đóng rồi ai chu diệc gan vẻ mặt ngốc trong trí nhớ tiểu trầm ngư mềm ấm đáng yêu nha hai giây sau môn một lần nữa mở ra biểu tình quản lý hệ thống đã khôi phục hoàng hậu nương nương cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau heo heo ca sớm a chu diệc gan lại không tự chủ được sau này lùi một bước Tổng cảm thấy hiện tại tiểu Trầm Ngư nụ cười này. Có điểm nguy hiểm a Nếu là kinh hỷ, trừ bỏ một chi hoa hồng, ngươi cái gì cũng không mang sao. Tô Trầm Ngư thở dài, heo heo ca, xem ra ngươi đối ta một chút cũng không để bụng nột. Chu diệc gan vừa muốn nói chuyện, có người đi tới, là phó thanh hứa. Sau đó hắn liền nhìn đến Tô Trầm Ngư biểu tình bỗng nhiên trở nên nghiêm trang. Heo heo ca, ngươi gần nhất liền gõ ta môn, còn mang theo hoa hồng. Sẽ làm người hiểu lầm. Như vậy không tốt. Chu Diệc An. Phó Lao Sư. Sớm. Chu Diệc An một đầu hắc tuyến mà nhìn Tô Trầm Ngư nhiệt tình phất tay. chiều đi tới nam nhân kia chào hỏi. Sớm. Phó Thanh Hứa dừng lại bước chân. Tô Trầm Ngư chỉ hướng Chu Diệc An. Đây là heo. Chu Diệc An Lao Sư. Hôm nay gia nhập chúng ta thu. Heo heo ca. Đây là Phó Thanh Hứa Phó Lao Sư. Phó Lao Sư rất lợi hại Nga. chúng ta trước vài lần thu cuối cùng tiết lộ đều là dựa vào phó lao sư đâu ngươi hảo ngươi hảo hai cái nam nhân bắt tay tô trầm ngư đứng ở cạnh cửa mi mắt cong cong mà nhìn một cái cấm dục thanh nhã một cái phong lưu phong khoáng đều là mỹ nhân một quá đẹp mắt lúc này mẫn tích chu cường thế xuất hiện trong tay sách theo cái phi tiêu bàn nay cẩu vừa xuất hiện phong cách nháy mắt không đúng tô trầm ngư phi tiêu ta tìm tới Khi nào bắt đầu dạy ta? Mẫn chó điên trực tiếp làm lơ Phó Thanh Hứa cùng Chu Diệt An, đem Phi Tiêu bản hướng Tô Trầm Ngư trước mặt một đệ. Tô Trầm Ngư sợ hãi mà tiếp nhận Phi Tiêu, khó xử mà nói, "Mẫn thiếu, chúng ta còn muốn thu tiết mục đâu." "Thu tiết mục cùng ngươi dạy ta có quan hệ?" Mẫn Tích Chu không kiên nhẫn nói, "Giữa trưa cùng buổi tối, ngươi tuyển cái thời gian." Tô Trầm Ngư hơi hơi cúi đầu, sống sờ sở bị bức bách bất đắc dĩ bộ dáng. "Vậy Giữa chưa đi. Mận tích chu ném xuống một câu này còn kém không nhiều lắm. Xoay người đi rồi. Chu diệc can muốn hỏi sao lại thế này. Nhưng xem bên cạnh phó thanh hứa một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Hắn nhịn xuống tò mò. nghĩ chờ giữa chưa nhìn xem. Giữa chưa thu kết thúc nghỉ ngơi. Tô trầm ngư lấy ra từ tiết mục tổ kia muốn tới bốn bao bao cát. Tổng trọng lượng 20 cân. Ném cho mận tích chu. Mận thiếu. Đem chúng nó no cột vào người hai tay hai chân. Nơi này không có thao chẳng, ngươi liền chạy thang lầu đi. Mẫn tích chu, những người khác, tô trầm ngư nghiêm túc mà nói, ngài nếu là muốn ta dạy cho ngươi phi tiêu, tương lai đạt tới ta trình độ, đây là lúc ban đầu huấn luyện. Không muốn nói, vậy quên đi. Sau đó mọi người liền nhìn đến mẫn tích chu vẻ mặt âm trầm mà trừng mắt kia bốn cái bao cát, trừng mắt nhìn đã lâu, cuối cùng thật sự đem chúng nó cột vào tay cùng trên chân, cơn cũng không ăn. bắt đầu hắn chạy thang lầu chi lữ tiết mục tổ chuẩn bị phong phú cơm trưa ở lầu một đại sảnh băng dài các khách quý ngồi xuống lựa chọn chính mình thích đồ ăn ăn đến rất là vui vẻ thu khi kinh hách theo mỹ thực tiêu tán màn ảnh bên kia mẫn tích chu thịch thịch thịch từ lầu một chạy đến lầu bảy lại từ lầu bảy chạy đến lầu một tô trầm ngư chạy bao lâu trước mười cái qua lại đi bảy cái qua lại sau mẫn tích chu đứng ở cửa thang lầu đỡ vách tường há mồm thở dốc cả người bị mồ hôi ướt nhẹp tô trầm ngư hút ướp lạnh dưa hấu nước từ từ lại đây quan tâm hỏi mẫn thiếu muốn hay không uống nước mẫn tích chu nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái đột nhiên một phen đoạt lấy nàng ướp lạnh dưa hấu nước dầm uống xong tiếp tục bắt đầu hướng lên trên chạy phùng không ly tô trầm ngư Buồn cung dưa hấu nước bàn dài bên này chu rìa can không chút nào cố kỵ màn ảnh xoa xoa cảm cái này mẫn tích chu Có phải hay không đầu vóc có vấn đề? mươi 35 trà xanh 35 bước canh 1. 035. Như vậy có thể hay không không tốt lắm, chạy thang lầu rất mệt đi. Nói chuyện chính là cùng Chu diệc Can hôm nay cùng nhau tới thu một vị khác tân khách quý sở hân nhiên, nàng là ngôi sao nhí xuất đạo, cùng tô trầm ngư cùng tuổi, học viện điện ảnh học sinh. Trong vòng có một cái đại tân sinh tiểu hoa xếp hạng, sở hân nhiên đứng hàng đệ nhất, có được quốc dân khuê nữ danh hiệu. có lẽ là vừa tới còn không quá quen thuộc nguyên nhân buổi sáng thu nàng biểu hiện đến tồn tại cảm rất thấp bởi vì tuổi còn nhỏ mọi người đều thực chiếu cố nàng loại này chiếu cố cùng đối tô trầm ngư chiếu cố không giống nhau sở hân nhiên có thể cảm giác được bọn họ là đem chính mình đương tiểu muội muội đối đãi nhưng đối đãi cùng nàng cùng tuổi tô trầm ngư bọn họ càng như là nhận đồng tô trầm ngư đem tô trầm ngư đặt ở cùng bọn họ bình đẳng vị trí. Cái này làm cho nàng phi thường không thoải mái. Thật giống như nàng so tô trầm ngư kém dường như. Hơn nữa buổi sáng thu, nàng phát hiện tô trầm ngư toàn bộ hành trình sơ cá, căn bản không có làm cái gì thực tế thăm dò, luôn là vẻ mặt sợ hãi mà tránh ở người khác phía sau, người xem hòa đại. Nàng làm không rõ, vì cái gì mặt khác khách quý sẽ thích tô trầm ngư. Liên bởi vì tô trầm ngư sẽ làm nũng. Cùng với tô trầm ngư đối mẫn tích chu hành vi. Càng là làm nàng vô pháp lý giải, này rõ ràng là ở chỉnh mẫn tích chu đi. Những người này đều không ngăn lại sao. Quan trọng nhất chính là mẫn tích chu chính mình thái độ. Hán cư nhiên sẽ đáp ứng Tô Trầm Ngư làm khó dễ. Kia chính là mẫn tích chu. Sở hân nhiên cảm thấy chính mình cần thiết nói một câu tới thử một chút. Lưu Hương Tử nhìn thấy Tô Trầm Ngư một giải phóng đảo sát nhân ma sao, mặc danh. Cái loại này tưởng đem tô trầm ngư làm tới tay tâm tư liền phai nhạt đi xuống, hôm nay tới cái sở hân nhiên, hắn cùng người đại diện tính toán, có thể đem mục tiêu chuyển tới sở hân nhiên trên người. Buổi sáng thu, lưu hướng cơ hồ toàn bộ hành trình đều vây quanh ở sở hân nhiên bên người, lúc này ngồi vị trí cũng là dựa gần sở hân nhiên. Nghe được sở hân nhiên nói, lưu hướng lập tức trả lời nàng, có cái gì không tốt, đây là chính hắn tự nguyện, trầm ngư lại không có bức án. hắn chán ghét mẫn tích chu tới rồi cực điểm thập phần vui nhìn đến mẫn tích chu ăn mệt hắn cùng chúng ta đều nói qua thích chơi kích thích trò chơi đây là hắn yêu thích lưu hướng đáy mắt khinh thường trợt lóe mà qua theo sau khắc chế mà nói ngươi vừa tới còn không hiểu biết người này tóm lại hắn làm cái gì đều không cần quá kinh ngạc nghe vậy sở hân nhiên không hề nói cái gì mười cái qua lại kết thúc mẫn tích chu khiêu khích mà nhìn tô trầm ngư chạy xong rồi Sau đó đâu? Tô Trầm Ngư, sau đó ngươi đi đổi đi quần áo, ăn cơm trưa, bắt đầu buổi chiều thu. Không đợi mẫn tích chu nổi điên, Tô Trầm Ngư bổ sung, phụ trọng chạy là huấn luyện ngươi thể lực cùng lực cổ tay, không phải nói ngươi chạy hôm nay giữa trưa một lần, là có thể có rõ ràng hiệu quả, không có trường kỳ huấn luyện, sao có thể lấy được hảo thành tích, nóng vội ăn không hết nhiệt đầu hủ, mẫn thiếu như vậy thông minh, minh bạch đạo lý này đi. ngươi trước kia cũng là như vậy huấn luyện mẫn tích chu hỏi lại hắn như là đã minh bạch tô trầm ngư là cô ý có lẽ từ lúc bắt đầu hắn liền biết tô trầm ngư là cô ý nhưng hắn như cũ chạy lúc này nghe xong tô trầm ngư nói hắn lại có tân một phen cân nhắc đương nhiên tô trầm ngư lời này thật sự không thể lại thật ra đây chạy bao lâu mới có thể bắt đầu bước tiếp theo chờ ngươi chạy xong mười cái hiệp một chút đều không vậy thời điểm Mẫn tích chu hừ một tiếng, ngược lại chỉ vào thang lầu trên vách tường treo một cái bút bên vải, khoảng cách đại khái 4 mét xa, ngươi có thể bắn chung cái kia hoa hoa đôi mắt sao. Hắn cư nhiên từ túi quần móc ra một cái tiểu hộp sắt, mở ra hộp sắt, bên trong một loạt kim thêu hoa. Mẫn tích chu nhìn tô trầm ngư nóng rực trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, thật giống như nếu tô trầm ngư thật sự có thể làm được, như vậy hắn đem vô điều kiện mà nghe theo tô trầm ngư cái gọi là huấn luyện. tô trầm ngư con cong đôi mắt, xem trọng, mẫn thiếu. nàng lấy ra hai quả kim thêu hoa, gần chỉ chiều hoa hoa nhìn thoáng qua, thủ đoạn vừa động, mẫn tích chu liền nhìn đến nàng ngón tay trung đã thiếu một quả kim thêu hoa, chật xoay người, lại một lần run rẩy thủ đoạn, dư lại kia cái kim thêu hoa cũng không có. mẫn tích chu cơ hồ là nháy mắt chạy đến thang lầu hoa hoa kia, hai quả kim thêu hoa một tả một hữu cắm, ở bút bê vải đôi mắt, bàn dài bên này. cũng không có vẫn luôn chú ý thang lầu tình huống bởi vậy cũng không biết lúc này đã xảy ra cái gì nơi này không có cùng trụ sư chỉ có theo dõi màn ảnh ký lục hạ một màn này cùng mẫn tích chu trừng mắt kia hai quả kim thêu hoa châm thật lâu không nói gì còn có ở hậu đài thấy như vậy một màn nhân viên công tác mẫn tích chu thành thành thật thật đi tiết mục tổ cho hắn tìm địa phương tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ quần áo lúc này là nghỉ ngơi thời gian không tới chính thức thu lâu đài rất lớn Giữa trưa khách quý sẽ không hồi khách sạn, các khách quý có thể lựa chọn ở lâu đài tiết mục tổ chuẩn bị nghỉ ngơi gian nghỉ ngơi, cũng có thể tự do dạo một dạo lâu đài địa phương khác. Tiết mục tổ cấp mẫn tích chu để lại phân cơm trưa, đưa đến hắn nghỉ ngơi gian, mẫn tích chu chạy 10 cái qua lại, trừ bỏ chân cẳng có điểm mềm ở ngoài, bụng cũng là thật đói bụng, phùng chén khỏ khẽ cùng ăn. Tiếng đập cửa vang lên. Mất thiếu, Sở hân nhiên được sau khi cho phép đi vào tới. Đem trong tay đồ vật đặt lên bàn, đây là ta chính mình mang đến một cái tiểu mát sang nghi, ngươi lập tức chạy như vậy nhiều thang lầu, chân cùng tay khẳng định thực toan, dùng nó ấn một chút, sẽ giảm bớt rất nhiều. Mẫn tích chu cầm lấy thứ đồ kia nhìn thoáng qua bông, lại chuyển hướng nàng, ngươi ai? Sở hân nhiên mặt lập tức liền đỏ, có điểm chân tay luôn uống, nhỏ giọng nói, ta là sở hân nhiên, buổi sáng chúng ta cùng nhau ghi lại tiết mục. Mẫn tích chu tiếp tục túi đầu ăn. phảng phất không nghe được dường như. Sở hân nhiên thở sâu, thật cẩn thận mở miệng, mất hiếu, yêu cầu ta cho ngươi làm mẫu một chút dùng như thế nào nó sao. Mẫn tích chu lại ngẩng đầu nhìn nàng một cái, theo sau trực tiếp vươn chân. Sở hân nhiên lập tức cầm lấy mát xa mở ra chốt mở, ngồi sồm xuống, xuống, đem mát nghi đặt ở mẫn tích chu trên đùi Ngươi nhận thức ta. Sở hân nhiên cười nói, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy mẫn hiếu. Bất quá thường xuyên nghe giản nguyệt nhắc tới ngươi, nàng tổng cùng ta nói, nàng biểu ca là trong nhà nhất thú vị một người. Nga, ngươi cùng giản nguyệt nhận thức. Chúng ta là bạn tốt. Sở hân nhiên ấn xuống nội tâm kích động. Nàng đông học giản nguyệt, một vị nhà giàu thiên kim, có thể nói tiêu tiền như nước, chẳng sợ sở hân nhiên là ngôi sao nhí, sớm đỏ, mấy năm nay tránh không ít tiền, cùng giản nguyệt so sánh với, nàng tránh chút tiền ấy, không đáng kể chút nào. Ở này đó chân chính hảo môn trong mắt, minh tinh không đáng kể chút nào. Bởi vì giản nguyệt, sở hân nhiên biết được mẫn tích chu tồn tại, trời biết người đại diện cho nàng tiếp được cái này thông cáo, nàng nhìn đến khách quý danh sách bên trong mẫn tích chu khi, có bao nhiêu kinh ngạc. Tùy theo mà đến chính là vui sướng, nàng tuy rằng cùng giản nguyệt xem như bằng hữu nhưng nàng căn bản tê không tiến cái này vòng, tệ không tiến. Liên phải ý tưởng đi vào. Có thể cùng Mẫn Tích Chu cùng nhau thu tiết mục, đây là thiên đại cơ hội, nàng cần thiết hảo hảo nắm chắc được. Tô Trầm Ngư quả thực là cái ngu xuẩn, nàng còn không biết chính mình đắc tội chính là người nào. Nguyên lai like là như thế này. Mẫn Tích Chu hưng thú thiếu thiếu, túi đầu cẩn thận đánh giá Sở Hân Nhiên. Sở Hân Nhiên là điển hình Mỹ nhân mặt, dáng người tỷ lệ hoàn Mỹ, xuyên kiện bó sát người áo trên, ngồi xổm trên mặt đất dùng massage nghi thế Mẫn Tích Chu massage chân, trên quần áo hoạt. Lộ ra một đoạn tinh tế tuyết trắng eo thon nhỏ. Diện mạo cùng dáng người, là mẫn tích chu thích loại hình, hán quá vãng bản nữ, đại đa số là loại này. Mất hiếu, ngươi vì cái gì phải đáp ứng trầm ngư chạy thang lầu đâu? Sở hân nhiên hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra bản thân tinh xảo sơn mặt, nghi hoặc nói, thực rõ ràng trầm ngư là ở cùng ngươi nói giỡn, ngươi như thế nào nghiêm túc? Nay mươi cái hiệp chạy xuống tới, ta đều thế ngươi mệt. Hào chơi a. Trong đầu hiện lên tô trầm ngư mặt, cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đáp đối, mẫn tích chu đông nhiên đem chân thu trở về, không kiên nhẫn, được rồi, ngươi đi ra ngoài. Sở hân nhiên, ngọn ý nhi này cùng nhau lấy đi. Mẫn tích chu lại chỉ vào mát sang y. Ý thức được mẫn tích chu là nghiêm túc, sở hân nhiên chỉ phải cứng đờ mà rời đi nghỉ ngơi gian, ra phòng, nàng sát mặt tức khắc trở nên khó coi. rõ ràng lúc trước cấp mẫn tích chu mát xa đến rất thoải mái hắn lại đột nhiên biến sắc mặt bởi vì tô trầm ngư sờ hân nhiên tức giận mà nắm chặt nắm tay buổi chiều thu nay một kỳ chủ đề nơi sân chiếm lâu đài ba tầng một đám gan lớn thích kích thích tìm kiếm cái lạ học sinh nghe nói có tòa nháo quỷ bệnh viện bởi vì tò mò bọn họ tiến vào này tòa vứt đi bệnh viện nhìn xem có phải hay không thật sự nháo quỷ thuận tiện tìm kiếm này tòa bệnh viện nháo quỷ nguyên nhân Sau đó bọn họ ở bệnh viện gặp được các loại không thể tưởng tượng sự tình, từng cái bị phân tán. Buổi sáng thu chính là các khách quý bị tách ra, buổi chiều tắc thu các khách quý từng người mạo hiểm cầu sinh. Tô Trầm Ngư trở lại nàng buổi sáng nơi kia gian phòng bệnh, hiện tại xuất hiện quỷ nhóm đều đặc biệt thức thật vụ, tình nguyện tập thể đi dọa những người khác, cũng không muốn chạy đến Tô Trầm Ngư trước mặt hoàng đãng. Tô Trầm Ngư chán đến chết mà đãi ở phòng bệnh, thường thường nghe được địa phương khắc vang lên thét trói thai. loại tình huống này nàng có thể không sợ cá sao quỷ đều không tới dọa nàng a bóng người nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vào là sở hân nhiên nàng vẻ mặt trắng bệnh mà chạy đến tô trầm ngư bên người ta mà ơi vừa rồi có chỉ xuyên hồng y phục quỷ bay truy ta quá khủng bố trầm ngư chúng ta cùng đi tìm những người khác đi ta một người thật sự không dám Sở hân nhiên gắt gao ôm tô trầm ngư cánh tay các nàng khi nào như vậy chín Tô Trầm Ngư nhúng mày, cảm thấy cái này động tác hết sức quen mắt, này không phải không lâu trước đây, nàng đối tạ vân điểm đã làm động tác sao? Tô Trầm Ngư Nghĩ nghĩ, Tô Trầm Ngư thuận thế vãn trụ nàng, hảo đến hai người phảng phất là sống nương tựa lẫn nhau tỉ muội ta cảm thấy này gian phòng bệnh thực an toàn, ta tiến vào lâu như vậy, một con quỷ đều không có gặp được. Chúng ta ở chỗ này chờ bọn họ lại đây tìm chúng ta đi, chúng ta đi tìm bọn họ. nói không chừng trên đường còn sẽ gặp được quỷ, bị hồi vãn sở hân nhiên sắc mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, thực mau che giấu hảo, nàng nhận đồng gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, chính là, ngươi xem trên mặt đất bóng dáng có phải hay không nhiều một cái a, tô trầm ngư ngắm mắt, run giọng nói, hảo hảo hảo như là, chạy a a a, sở hân nhiên lôi kéo tô trầm ngư liền ra bên ngoài chạy, nàng sức lực rất lớn, biểu hiện ra cho dù chính mình sợ hãi. Cũng tuyệt không sẽ ném xuống tô trầm ngư bảo hộ tư thái. Tô trầm ngư đi theo nàng cùng nhau chạy. Chạy một đoạn sau, xác nhận không có đổ vật theo kịp, sở hân nhiên buông ra tô trầm ngư, ngó trái ngó phải, trừ bỏ tối tăm âm trầm ánh sáng, bốn phía không đáng đãng chỉ còn nàng cùng tô trầm ngư hai người. Nay một tầng, giống như chỉ có chúng ta hai cái. Sở hân nhiên đề nghị, nếu không chúng ta đi trên lầu, ta cảm thấy thanh hứa ca hẳn là ở trên lầu. Chúng ta đi tìm hắn, có thanh hứa ca ở, chúng ta liền không cần sợ hãi. Tốt Nga. Tô Trầm Ngư gật đầu, vẻ mặt ta nghe ngươi biểu tình. Hai người thật cẩn thận mà hướng thang lầu đi. Trên đường, sở hân nhiên nhìn mắt Tô Trầm Ngư lôi kéo tay nàng, tia tay lạnh leo một mảnh, rõ ràng là bị dọa ra tới. Tô Trầm Ngư quả nhiên thực sợ hãi. Sở hân nhiên nói chuyện phím hỏi, đúng rồi, Trầm Ngư, ngươi là cái nào trường học ca? C đại. Tô Trầm Ngư hỏi lại, ngươi đâu? Ta điện ảnh trường học. Sở hân nhiên lộ ra nho nhỏ nghi hoặc, xê đại. Ta như thế nào không nghe nói qua đâu, nó toàn xưng là cái gì nha? Tô Trầm Ngư báo toàn xưng, ngượng ngùng mà nói, một cái rất nhỏ trường học, cùng học viện điện ảnh vô pháp so. Ngươi như thế nào không khảo học viện điện ảnh đâu? Sở hân nhiên thở dài, ngươi nếu là khảo học viện điện ảnh nói, hai chúng ta nói không chừng sẽ phân đến một cái phòng ngủ. Xê đại hảo chơi sao? Ta đối C đại không phải thực hiểu biết, ta nhận thức người đại bộ phận là học viện điện ảnh, trung diễn thuộc diễn. Hảo chơi nha, có cơ hội ngươi có thể tới ta trường học Nga, ta mang ngươi đi chơi. Một cái rác rưởi trường học, có cái gì tốt, nàng bất quá tùy tiện vừa hỏi, tô trầm ngư liền giao đãi nàng đến từ C đại như vậy rách nát trường học, cũng đủ làm người chào. Hảo nha, vậy ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Sở hân nhiên nói lại có chút tiếng nuối nếu là ngươi cũng ở học viện điện ảnh, chúng ta liền càng phương tiện cùng nhau chơi. Tô Trầm Ngư cười như không cười mà nhìn mắt sở hân nhiên, người sau không có chú ý tới nàng này liếc mắt một cái, lại hỏi, ngươi cùng thanh hứa ca diệt gan, ca bọn họ cảm tình hào hảo, phối hợp đến hào ăn ý, các ngươi trước kia liền nhận thức sao? Hư! Tô Trầm Ngư đột nhiên dựng thẳng lên ngón trỏ, hạ giọng: ngươi có hay không nghe được cái gì thanh âm? Sở Hân Nhiên cẩn thận nghe, lắc đầu, không có. Thật sự không có. Tô Trầm Ngư mày nháy mắt ninh lên. Ta giống như nghe được lục lạc thanh âm. Cách ánh đèn tối sầm đi xuống. Sở Hân Nhiên dư quang nhìn đến Tô Trầm Ngư sườn biên toát ra một cái vô đầu bóng trắng, nhưng mà Tô Trầm Ngư tựa hồ còn ở cẩn thận nghe có lẽ có linh âm, hoàn toàn không có chú ý tới kia chỉ bóng trắng. "Trầm Ngư, người bên trái" Sở Hân Nhiên vẻ mặt hoảng sợ. cùng với nàng thanh âm mỏng manh ánh sáng bắt đầu một mình một đám càng thêm khủng bố sở hân nhiên khỏe miệng một câu mặt đẹp chất đầy hoảng loạn sợ hãi ngay sau đó nàng một cái chân hoặc không cẩn thận đem tô trầm ngư đâm hướng về phía vô đầu quỷ ảnh phương hướng nhưng mà kia vô đầu quỷ ảnh dấu ở bạch lý dị hạ đầu nhìn tô trầm ngư tiếp cận không nói hai lời xoay người liền chạy sở hân nhiên hân nhiên ngươi sau lưng đừng quay đầu Sở hân nhiên lại là điều kiện phản bắn mà quay đầu, cùng một chương thất khiếu đổ máu chết mặt trắng mặt đối mặt, nó một thân hồng y liền như vậy dùng tràn ngập tơ máu đồng tử âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm nàng. Sở hân nhiên thậm chí còn thấy do nó lộ ra oán độc biểu tình, phảng phất muốn đem một khang oán hận đều trút xuống ở trên người, làm nàng đền mạng. Như vậy hình ảnh mang đến đánh sâu vào là không thể đo lường, sở hân nhiên chỉ cảm thấy một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu. Một tiếng chân tình thực lòng thét chói thai cắt qua yết hầu, cả người liên tục lui về phía sau. Không chuẩn dọa hân nhiên. Tô trầm ngư dung cảm mà sông lên, cứ việc mặt nàng bạch đến có thể cùng giấy trắng so sánh với, nhưng vì đồng bạn, nàng có thể không màng tất cả. Sau đó, nàng dưới chân vừa trượt, một đầu đâm hướng sở hân nhiên, không có đứng vững sở hân nhiên chịu này va chạm, lấy nũ hiến pháp xảo tư thế nào vào hồng y quỷ ôm ấp nàng nghe thấy được nùng liệt mùi máu tươi. Có như vậy trong nháy mắt, sở hân nhiên ba hồn bảy phách đều ly vị. Chương 36 trả xanh 36 bước kinh diễm toàn trường, nhị hợp nhất. 036 Tiết mục tổ bên này. Các ngươi nói, rốt cuộc là sở hân nhiên cố ý, vẫn là tô trầm ngư cố ý. Lời này không hảo trả lời A. Nhưng là đơn từ màn hình xem, sở hân nhiên kia va chạm, kỹ thuật diễn không quá mức con đâu Đến nỗi tô trầm ngư kia va chạm, không tốt lắm nói. Nàng bởi vì sợ hãi không cẩn thận chân hoạt, nói được thông, lúc trước cũng không phải không xuất hiện quá bởi vì sợ hãi chân mềm dẫn tới chân hoạt tình huống xuất hiện. Hồng y thì quỷ muốn chạy Người đứng lại. Tô trầm ngừa quát. Này quỷ đứng lại bất động. Tô trầm với lôi kéo sở hân nhiên, quan tâm nói, hân nhiên, ngươi không sao chứ. Ngươi xem kia quỷ đứng ở chỗ đó bất động, có phải hay không liền không như vậy sợ. Sở hân nhiên trái tim kinh hoàng. Trứng mắt hồng y địa quỷ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Người đem hân nhiên dọa thành như vậy, bối nàng lên lầu. Nàng nghe được tô trầm ngư khinh phiêu phiêu thanh âm. Hồng y hề quỷ giả thiết là không thể nói chuyện, nó nghe lời mà đi đến sở hân nhiên trước mặt, sở hân nhiên sao có thể làm nó bối, rốt cuộc tìm về thanh âm nàng lớn tiếng nói, tránh ra. Nghe được nàng trung khí mười phần thanh âm, tô trầm ngư vô vô ngực, xinh đẹp mắt to đôi đầy lệ quang. Ngươi không có việc gì thật tốt quá, ngươi vừa rồi sắc mặt làm ta sợ muốn chết, ngươi không biết ta nhìn đến cái kia vô đầu quỷ có bao nhiêu sợ hãi, không thể hiểu được liền đụng phải đi lên, may mắn vô đầu quỷ chạy, kết quả ta quay đầu lại liền nhìn đến ngươi phía sau cái kia hồng y thề quỷ. Sợ tới mức ta chân mềm đụng vào ngươi, ta không phải cố ý ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Sợ hân nhiên lý trí thu hồi, tô trầm ngư nói chính mình không thể hiểu được chiều vô đầu quỷ đánh tới. sau đó chủ động nhắc tới nàng không cẩn thận đụng vào sở hân nhiên, hơn nữa xin lỗi, sở hân nhiên nếu là nắm không bỏ, vậy quá keo kiệt. nàng phi thường rõ ràng, tô trầm ngư chính là cố ý, nhưng mà khẩu khí này nàng lại không thể không nuốt xuống đi. rốt cuộc tuổi con nhỏ, làm không được biểu tình quản lý hoàn mỹ ứng đối, sở hân nhiên sắc mặt khó coi mà xả lên khoe miệng, gần như cứng đờ mà lắc lắc đầu. Nàng hiện tại một phút một giây đều không muốn cùng tô trầm ngư đơn độc đại ở bên nhau, bởi vì nàng lo lắng sẽ nhịn không được xé đi lên. Chúng ta lên lầu đi. Nàng nói. Sau đó, nàng nhìn đến tô trầm ngư xoa xoa chính mình mặt, tựa hô cái này động tác có thể cho nàng một lần nữa khôi phục dũng khí, tiện đà nàng lòng còn sợ hãi mà chiều hồng y hề quỷ nói, ngươi bối ta lên lầu, ta chân mềm đi không đặng cờ ác cờ. sợ hân nhiên một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Nàng trứng mắt kêu hóa trang thập phân bức thật, chính là đi đến người nhiều trên đường cái cũng có thể dọa khóc tiểu hài tử Hồng Y Dĩ Quỷ. Yên lặng đi vào tô trầm ngư trước mặt, ngồi xổm đi xuống. Tô trầm ngư một bên lau nước mắt một bên thoải mái dễ chịu mà bỏ đi lên. Tiết mục tổ bên này ở lăng qua đi lúc sau cười điên rồi. Ta đi. May mắn Hồng Y Dĩ Quỷ là nam diễn viên giả, vàng không sợ là bối bất động. Nàng lại như thế nào làm được dọa thành như vậy, còn dám làm hồng y quỷ bối nàng. Tô Trầm ngư bước tiếp theo thao tắc vĩnh viễn không cần đoán, bởi vì vĩnh viễn đều đoán không chuẩn. Trên lầu chu Diệc an mới từ một gian phòng bệnh ngao ngao kêu chạy ra, liền nhìn đến một cái hồng y quỷ con cá nhân chậm gì gì đi tới, nó phía sau lưng người trên nâng lên tế bạch tay nhỏ, chiều hắn phất tay, cười thành một đóa nở rộ hoa nhi, heo heo ca. Quả thực so quỷ bản nhân còn muốn dọa người. Chu diệt gan trong tay dơ lên kia căn ghế đông mà rơi trên mặt đất, hắn đỡ hạ ngạch, chật ngắm mắt kia hồng y quỷ hoán độc biểu tình, cùng bị lửa nóng dường như lùi về ánh mắt. Đại khái là gặp qua tô trầm ngư quá nhiều cho người ta kinh hỉ sự tình, chu diệt gan biểu tình còn xem như tương đối bình tĩnh. Tiểu trầm ngư, ngươi đây là bắt cóc một con quỷ cho ngươi đang ngồi giá. Phóng ta xuống dưới, tô trầm ngư vô vô hồng y quỷ bả vai, thuận lợi đạp lên trên mặt đất, ngươi có thể đi rồi. Hồng y dịch quỷ nhanh trong phiêu tiến trong bóng đêm. Không có biện pháp, hắn quá dọa người, sợ tới mức ta chân đều mềm, đành phải làm hắn bối ta đi lên. Tô Trầm Ngư căm giận lên án, hắn còn đem hân nhiên sợ tới mức đa sạc đầu. Chu Diệc gan vui vẻ, nghĩ thầm ta xem ngươi bộ dáng này liền không giống dọa chân mềm. Tiện đà nhìn về phía sở hân nhiên, dối tay ở nàng bả vai vô vô, một bộ người từng trải ngữ khí, hân nhiên, thói quen liền hảo. Sở Hân Nhiên. Ha ha! Tô Trầm Ngư sai sử quỷ bối nàng lên lầu hành động vĩ đại lại một lần đổi mới các khách quý nhận chi, ngươi xem này quỷ lại do người, rốt cuộc cũng không phải thật quỷ, đối nó hung một chút hoành một chút, kỳ thật cũng liền không như vậy đáng sợ. Không biết có phải hay không bị Tô Trầm Ngư ảnh hưởng, tới cuối cùng một ngày thu, các khách quý tụ ở bên nhau, một bên hoàn thành tiết mục tổ thiết trí nhiệm vụ, một bên toàn thể phản đuổi giết xuất hiện quỷ, cuối cùng nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Quỷ quay nhóm cũng bị dọa vài kỳ các khách quý báo thù rửa hận, vốn nên khủng bố đáng sợ bầu không khí, cuối cùng một ngày chính là biến thành khủng bố sinh hài kịch. Đạo diễn cũng không biết nên hỉ hay nên buồn, hết thể chỉ có chờ tiết mục bán ra, mới có thể nhìn đến hiệu quả. Thu kết thúc, tiết mục tổ ý bảo các khách quý ngồi ở lâu đài bên ngoài, chụp một chương chụp ảnh chung. Nam tiên nam khách quý vây quanh ba gã nữ Hải tạ vân điểm ở bên trong, tô trầm ngư kéo nàng cánh tay. Đem đầu gối lên nàng trên vai, tạ vân điểm gương mặt nóng lên, nàng liền làm không rõ, tô trầm ngư như thế nào liền thích đối nàng động tay động chân, cũng không thấy nàng đối sở hân nhiên như vậy. Chụp ảnh chung kết thúc, mỗi vị khách quý đi phòng tối tiến hành cuối cùng một lần sau thải. Phó Thanh hứa là cái thứ nhất, trên bàn có vấn đề tạp, cầm lấy vừa thấy, mặt trên chỉ có một câu, chỉnh quý thu xuống dưới, vị nào khách quý biểu hiện tốt nhất. Tốt nhất ở nơi nào? Phó Thanh Hứa ngón tay thon dài nhẹ nhàng đẩy hạ mắt kính, đối mặt màn ảnh, phi thường thản nhiên mà trả lời, tô chầm ngư. Đến nỗi tốt nhất ở nơi nào? Không cần nói tỉ mỉ, xem xong sẽ biết. Đối diện biên đạo, không có. Phó Thanh Hứa gật đầu. Biên đạo, hành đi. Cái thứ hai là Chu Vân Sâm, hắn trả lời là Phó Thanh Hứa, đối với màn ảnh dùng hắn người chủ trì tốt đẹp tài ăn nói, ước chừng khen 3 phút. đồng thời nhân tiện đem mặt khác mỗi vị khách quý đều khen một lần, tích thủy không lộ. Cái thứ ba là tạ vân điểm, nàng do dự hạ, rốt cuộc không có nói là tô trầm ngư, mà là nói mẫn tích chu, sau đó khắc chế mà khen mẫn tích chu. Cái thứ tư là lưu huống, hắn không chút do dự trả lời sở hơn nhiên. Thứ năm cái là mẫn tích chu, đối mặt vấn đề này, hắn vẻ mặt khinh thường, đương nhiên là ta. Tốt nhất ở nơi nào? Ta nào không tốt? Biên đạo. Bái phục. Kế tiếp là Chu Diệt An. Khẳng định là tiểu trầm ngư nha, thử hỏi có ai có thể giống nàng như vậy, sai sử quỷ bối nàng lên lầu. Mặt khắc khách quý các có đặc điểm lạc, lần này tới thu thật là mở rộng tầm mắt, đáng tiếc liền ghi lại hai ngày. Bở lạ bở lạ bở lạ. Biên đạo không thể nề hà mà kêu đỉnh. Sau đó là sở hân nhiên, nàng nói, ta cá nhân cảm thấy là mất thiếu, hắn thực trọng hứa hẹn, nói được thì làm được. cũng sẽ hảo hảo bảo hộ nữ hài tử, có viên mềm mại tâm. Trầm Ngư nói dỡn làm hắn mang 20 cân trọng bao cắt chạy bộ, hắn không nói hai lời liền chạy. Biên đạo từ màn ảnh sau nhìn mắt sở hân nhiên, chờ nàng nói xong, cuối cùng làm nhân viên công tác đem Tô Trầm Ngư kêu tiến vào. Mỗi lần nhìn đến Tô Trầm Ngư cười, mặc kệ là thông qua màn hình nhìn đến, vẫn là mặt đối mặt, luôn có một loại nói không nên lời khẩn trương cảm. Biên đạo chính mình đều say. Vì cái gì sẽ có loại này kỳ kỳ quái quái tâm lý cảm thụ. Biểu hiện tốt nhất khẳng định là Phó Lao Sư nha, nếu không phải hắn, chúng ta nào có dễ dàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Chờ nàng lục xong, nàng to mò hỏi, Phó Lao Sư nói chính là ai nha? Biên đạo vốn nên gạt, kết quả đối thượng nàng đôi mắt, vừa lơ đãng liền nói xuất khẩu, ngươi. Dứt lời, liền nhìn đến tiểu cô nương đôi mắt cong thành đáng yêu trăng non, giống như nghe được đặc biệt ngọt ngào đáp án. Trừ bỏ Tô Trầm Ngư cùng Mẫn Tích Chu, dư lại khách quý từng người đều bài tràn đầy thông cáo, thu kết thúc liền chạy đến sân bay, Chu diệc Can tiếp nối không thể cùng Tô Trầm Ngư cùng nhau ngồi máy bay, ở hệ chặt thượng cùng Tô Trầm Ngư nói thanh lần sau ước chơi. Tô Trầm Ngư cỡ lạc mở Phó Thanh Hứa hệ chặt chân dùng, đã phát điều tin tức qua đi, Phó Lao Sư, trên đường chú ý an toàn Nga. Phó Thanh Hứa không có hồi phục, nàng cũng không thèm để ý. bắt đầu ở khách sạn phòng họa nhà ma tân chủ đề thiết kế đồ này đó đều là nàng thu sáu kỳ tiết mục sau sinh ra linh cảm họa xong sau cùng nhau chụp ảnh cấp dương thạc sau đó cùng dương thạc thông qua video hàn huyên hồi lâu bên kia xuống tay chuẩn bị chuẩn bị tốt lại thông chi tô trầm ngư mất tích chu lần thứ n gọi nàng môn môn rốt quốc hai Người đang làm cái gì hắn đối tô trầm ngư phòng không có nửa điểm bóng ma trực tiếp đi vào nhìn đến trên bàn trên mặt đất có rất nhiều bản vẽ nhặt lên vừa thấy qua một lát hắn ngẩng đầu này đó là ngươi họa ân một ngươi còn sẽ vẽ tranh này thực kinh ngạc sao mẫn tích chu á khẩu không trả lời được lần thứ hai túi đầu xem thiết kế bản vẽ là một cái đều không phải là không học vấn không nghề nghiệp siêu cấp phú nhị đại hắn từ này đó bản vẽ tượng thấy được vững chắc vẽ tranh bản lĩnh không có trải qua nhiều năm học tập tuyệt đối không đạt được loại trình độ này hắn trầm mặc vài giây họa chính là nhà ma tô trầm ngư cho chính mình đổ chén nước trầm rãi uống hỏi một đằng trả lời một nẻo mẫn thiếu nghe nói nơi này phố đông phủ thượng cái kia siêu đại thủy thượng nhạc viên là nhà ngươi nga muốn đi chơi mẫn tích chu nhướng mày bổn thiếu ma ngươi đi làm ngươi chơi cái đủ không không không tô trầm ngư lắc lắc ngón tay cười thủng tịm ngài làm ta dạy cho ngươi chơi phi tiêu từ thân phận đi lên nói Ta cũng coi như ngươi lão sư Nga, học sinh học nghệ, có phải hay không đều đến giao học phí nha. Mẫn tích chu. Hắn vẻ mặt ngươi cư nhiên dám cùng ta để báo đắp không thể tin tưởng biểu tình, ngược lại tưởng tượng, hắn khi nào đối nữ nhân bùn xỉn quá, vì thế hướng trên sofa ngồi xuống, nói đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ngài không cho hạn chế phạm vi a? Mẫn tích chu liếc nhìn nàng một cái, phảng phất đang nói có cái gì ta không cho được. vậy ngươi đem phố đông phủ cái kia thủy thượng nhạc viên cho ta bái mẫn tích chu hiếp mắt xem nàng một lát sau sảng khoái gật đầu hành a cái này đến phiên tô trầm ngư thất ngữ nàng biểu tình trọc cười hắn mẫn tích chu vẻ mặt trò đùa dai thành công mà cười ha hả qua một lát hắn cười hì hì nết lên chân bắt chéo nói tô trầm ngư ngươi thật muốn muốn thủy thượng nhạc viên ta cũng có thể thật sự cho ngươi nhưng tiền đề là rời đi bạc lương hòa Làm ta nữ nhân chân chính Dứt lời Hắn sâu trong nội tâm xẹt qua một mặt chính Hắn cũng chưa ý thức được chờ mong Tô trầm ngư chậm rãi buông ly nước Từ đầu tới đôi đánh giá hắn Một lát sau chậm rãi nói Kia vẫn là tính mẫn thiếu như vậy thanh niên tài tuấn Ta nơi nào xứng đôi đâu Mẫn tích chu nháy mắt khó chịu Giờ khác này hắn vô cùng xác định Tô trầm ngư ở ghét bỏ hắn Nhà ngươi cái kia thủy thượng nhạc viên Có chuyên nghiệp quản lý đoàn đội đi có thể hay không mượn ta một chút, hoặc là chỉ điểm một chút. Tô Trầm Ngư đem thiết kế đồ toàn bộ điệp lên, ta đầu tư một cái nhà ma chơi, chính là có nhà ngươi cái kia thủy thượng nhạc viên ở, sinh ý đều đoạt xong rồi, tốt xấu cho người khác chừa chút kép dịu sao. Mẫn tích chu, ta nếu là không đáp ứng đâu. Tô Trầm Ngư, Mẫn thiếu liền lỏa. Buôn đều nguyện ý, như vậy điểm việc nhỏ đều không muốn hỗ trợ, quá keo kiệt lạp Dám nói hắn keo kiệt. Mẫn tích chu cười lạnh, ngươi cho ta chờ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Mẫn thiếu, ta chờ ngươi tin tức tốt Nga tô giác ngư phất tay. Xem đi, thuận lợi thành công. Sự thật chứng minh, chó điên vẫn là có chút tác dụng. Lấy nàng đối cho điên hiểu biết, nếu hắn đáp ứng rồi, liền nhất định sẽ làm được. Quả nhiên, ngày hôm sau, ở tô trầm ngư phản hồi kinh thị trên đường, tô trầm ngư nhận được dương thạc điện thoại, người sau ở trong điện thoại khiếp sợ tỏ vẻ. Có một vị tự xưng là mẫn hành thủy thượng nhạc viên hoạt động giám đốc liên hệ hắn, nói là muốn hỗ trợ tham dự đến nhà ma cải cách bên trong. Hắn xác nhận quá đối phương thân phận, là thật sự. Ngươi một người năng lực hữu hạ, có chuyên nghiệp đoàn đội hỗ trợ là chuyện tốt, các ngươi thương lượng làm đi. Tô Trầm Ngư Trấn hắn tâm. Dương Thạc kích động đến nói năng lộn xộn hắn đây là đi rồi cái gì cất chó vận, chẳng những hấp dẫn đến Tô Trầm Ngư vị này nữ kim chủ ba ba tới đầu tư hắn nhà ma. Hiện tại Mẫn Hành Thủy Thượng nhạc viên hoạt động đoàn đội cũng tới giúp hắn bảy mưu tinh kế. Ông trời phù hộ, khẳng định là cha mẹ ở trên trời hiện linh. Tô Trầm Ngư tâm tình sung sướng mà ngồi trên chuyến bay, tắt máy phía trước, làm lơ Mẫn Tích Chu phát lại đây mười mấy điều giọng nói. Phát Gái Trống không Mẫn Tích Chu đứng ở Tô Trầm Ngư khách sạn phòng trước, trừng mắt giọng nói nhắc nhở ngài gọi dãy số đã đóng cơ di động, tức giận đến thiếu chút nữa hồn phách thăng thiên. Hắn gọi điện thoại náo loạn lão nhân cả đêm. rốt cuộc làm hắn đáp ứng đem dương thị mẫn hành thủy thượng nhạc viên quyền quản lý giao cho trên tay hắn kết quả quay đầu nữ nhân này liền ném xuống hắn chạy cố tình mẫn tích chu không có biện pháp lập tức đuổi theo đi hưng sư vấn tội nếu dương thị mẫn hành thủy thượng nhạc viên quyền quản lý chuyển rời đến trong tay hắn làm lão bản hắn đương nhiên đến thành thành thật thật đi làm làm thật sự thao hắn đây là cho chính mình tìm cái thai họa gánh ở trên người tô trầm ngư từ sân bay xuất khẩu đi ra ngoài khi Trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên có fans đang đợi nàng. Tuy rằng thưa thất chỉ có mười mấy cái. Đừng nói nàng nốc, bên cạnh đào đào cũng nốc, tiện đà hư phấn. trầm ngư, ngươi có fans tiếp cơ ra. trầm ngư, trầm ngư. Mười mấy cái nữ hải chạy tới vây quanh nàng, có vị cô nương thanh âm phi thường đại. Loa vui sướng mà bà báo, chúc mừng thu hoạch đến từ vương hiểu vi thét trói hai giá trị 20 điểm. Tô trầm ngư cười tủm tỉm mà cho các nàng ký tên chụp ảnh chung. Có người qua đường bị hấp dẫn hướng bên này nhìn xung quanh, thấy không phải cái gì Đại Minh Tinh, quay đầu. Qua một lát, lại đem đầu chuyển qua tới, tuy rằng không phải Đại Minh Tinh kêu không nổi danh tự, nhưng này mặt nhìn sao như vậy quen thuộc đâu. Thác ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai nhiệt độ, Tô Trầm Ngư tên còn ở họ sệ ở bảng đôi treo đâu, cũng không biết vì cái gì. Người khác tên ở mặt trên nhiều nhất đãi một ngày, Tô Trầm Ngư mỗi lần đều sẽ so người khác nhiều đãi gấp đôi thời gian. người đại diện cảnh điền hấp tấp mà chạy tới đem người tiếp lên xe vốn dĩ ngày hôm qua có một cái quảng cáo muốn chụp ngươi nói cũng chưa về nhân ra hôm nay liền thay đổi người Cũ không đi mới sẽ không tới tô trầm ngư an ủi hắn không vội không vội cảnh điền hận sắc không thành thép lấy ra một chương đơn tử đây là ngươi kế tiếp thông cáo ngươi nhìn xem tô trầm ngư nhìn thoáng qua kinh nhiều như vậy nhiều cảnh điền thở dài Ngươi là không biết những cái đó nghệ sĩ nổi tiếng, nhân ra thông cáo bài đến có bao nhiêu mãn, ngươi nhìn xem ngươi, lúc này mới mấy cái. Tô Trầm Ngư không để ý đến hắn toái toái niệm, chẳng lẽ đây là đỏ mang đến bối rối. Nàng chỉ nghĩ nhẹ nhàng kiếm tiền, tỉ như một tháng công tác một lần tránh cái mấy trăm vạn là được. Cô nãi nãi, ngươi hiện tại cùng Hồng còn không dính biên hảo sao. Cảnh điên lau mặt, Mỹ Diệu hai này một kỳ bá gia, ngươi nhiệt độ tuy rằng cao. Nhưng ngươi chỉ là trợ lực khách quý, này một kỳ tiết mục ba xong, ngươi liền không có, quỷ thăm bá ra còn không biết đến khi nào. Cho nên trong khoảng thời gian này ngươi không thể yên lặng đi xuống, ta cho ngươi tiếp thông cáo, ngươi toàn bộ đều đến đi. Hành đi. Cho nên ngày hôm sau, tô trầm ngư liền ở cảnh điền an bài hạ, chuẩn bị tham gia một hồi lễ mừng thảm đỏ tú. Đây là ngươi lần đầu công chúng bộc lộ quan điểm, lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, cần thiết đến bắt người trong mắt. Kinh diễm mọi người, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Cảnh điên kích động đến phảng phất chính mình muốn thượng thảm đỏ. Gọi tới chuyên môn thỉnh chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, phải cho Tô Trầm Ngư long trọng trang điểm. Nhìn đến bọn họ kia yêu dị yên huân trang cùng với nét lên tay hoa lan, Tô Trầm Ngư thật sâu thở dài. Muốn đoạt người trong mắt, kinh diễm đúng không? Nàng xác nhận. Cảnh điên gật đầu. Tô Trầm Ngư vẫy lui chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư, đi đến thuê tới lễ phục trước mặt. Hỏi hạ giá cả, còn hảo, không tính quá quý, dù sao bạc tổng sẽ chi trả. Sau đó nàng cầm lấy kéo. Cô cô cô nãi nãi, người muốn làm gì? Tô trầm ngư đối với cái kia hoàng sắc lễ phục một hồi giang giác. Mọi người dại ra mà nhìn xinh đẹp thanh xuân lễ phục bị kéo cắt đến rách tung tóe, là thật sự rách tung tóe. Nàng một bên cắt một bên nói, đi tìm ma bút, nghiên mực, vải bố trắng tới. Cảnh điên bụng mặt, sống không còn gì luyến tiếp. đào đào nhớ tới tô trầm ngư kia một đống thiết kế đồ vô điều kiện tin tưởng nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân lập tức đi tìm tô trầm ngư yêu cầu đồ vật đãi đổ vật tìm đủ sau mọi người nhìn đến tô trầm ngư động tác nhanh nhẹn mà cắt mấy khối lớn nhỏ không sai biệt lắm vải bố trắng sau đó dùng ma bút ở mỗi khối vải bố trắng thượng viết chữ hợp nhau tới là tô trầm ngư cố lên còn có thể như vậy Chứ bỏ tự nàng thuận tiện còn vẽ chút giản lược bối cảnh đồ án Hỏa xong lúc sau, mỗi một khối vải bố trắng đều như là một chương tươi sống tranh thủy mặc. Mặt trên cái kia tự, "Quyên tú huyền chuyển, lại ẩn ẩn lộ ra đại khí. Cuối cùng, tô trầm ngư đem này năm chương đại biến dạng tranh chữ bố, xe chỉ luồn kim phùng ở rách tung tóe lê phục mặt trên, đái nàng mặc vào, liếc mắt một cái xem qua đi, kia năm cái chữ to tương đương thấy được, hơn nữa thập phần kiêu ngạo. Đến nỗi kiểu tóc, tô trầm ngư đem mau đồ rửa bút sạch sẽ. vớt lên một nửa tóc dài đoàn thành viên dùng ma bút cố định đủ đoạt người trong mắt đủ kinh diễm không nàng xinh đẹp cười lại là phong hoa tuyệt đại mọi người vẻ mặt ngốc dạng thật lâu sau quỳ phục lễ mừng hiện trường thảm đỏ hai bên chen đầy truyền thông phóng viên trong tay camera ra đèn thờ lát răng rắc cái không ngừng vô số xinh đẹp nữ minh tinh tại đây chẳng tú thượng tranh nghiền khoe sắc phết cùng ăn dưa người qua đường tiến vào phát sóng trực tiếp kênh tìm kiếm chính mình thích nghệ sĩ có tân nữ nghệ sĩ vào bàn theo màn ảnh kéo vào mặc kệ là phòng phát sóng trực tiếp vẫn là hiện trường không khi nháy mắt đình trệ lối vào cái kia dùng ma bút chắt tóc an mặc tô trầm ngư cố lên năm cái chữ to đánh mụn và lễ phục nữ hải cường thế nhập kính mặc kệ là ai giờ khắc này sở hữu truyền thông màn ảnh toàn bộ dỗi qua đi đèn flash đem hiện trường tạc ra một mảnh bạch quang từ từ Thực nhanh có người phát hiện kia năm cái chữ to thượng chi tiết, vì thế màn ảnh dôi đến càng gần để cạnh nhau đại, tô trầm ngư cố lên bao gồm mặt trên bối cảnh họa rõ ràng bảy biện ra tới. Sắt Lặc, đây là dùng mao nét bút đi lên, không phải đóng dấu ra tới. kia nói đoạt toàn trường mọi người trong mắt bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi đến một nửa, đống nhiên dừng lại, do dự một lát, quyết đoán cao nâng thẳng tắp chân dài, bỏ đi trên chân hận trời cao. Tiếp theo nàng lặp lại cái này động tác đem một cái chân khác thượng hận trời cao đồng dạng thời ra toàn bộ hành trình nàng không có con quay eo. này con không có xong thoát xong giày nàng đôi tay cắt sách theo giày cao gót ưu nhã về phía bốn phía gật đầu ý bảo tô trầm ngư cố lên năm chữ toàn phương vị triển lãm ở mọi người trong mắt dây tiếp theo nàng lộc cục mà ở thảm đỏ thượng chạy lên bang có nhân thủ cơ rơi xuống đất mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn kia nói thuận gió tùy ý chạy vội tiêu sái thân ảnh nhanh chóng chạy đến thảm đỏ cối từ lễ nghi tiểu thư nơi đó lấy quá bút ma ở ký tên trên tường là tả ký xuống tên của mình sau đó một trận gió dường như chạy tiến lễ mừng hậu trường nhập khẩu cất chứa gần ngàn người hiện trường giờ này khắc này an tính đến phảng phất một người đều không có vừa mới cái kia là nữ nghệ sĩ sao chương ba trà xanh ba bước canh một Ngươi dẫm đến buồn cung đế. 038 Vừa vào phòng phát sóng trực tiếp fans cùng ăn dưa quần chúng lần đầu nhìn thấy loại tình huống này, bắt đầu điên cùng sợp ẻm. Đây là Tô Trầm Ngư. Ta mẹ nó muốn cười đã chết, lần đầu nhìn thấy ở thảm đỏ thượng cởi giày chạy nữ minh tinh. Tô Trầm Ngư là tưởng biểu đạt chỉ cần ta chạy trốn rất nhanh, màn ảnh liền bắt không được ta. Không phải, trước nửa đoạn còn bình thường, nàng quần áo trên người quá đặc biệt. Ai ngờ đem tô trầm ngư cố lên năm chữ phùng ở trên quần áo A. Kết quả phần sau đoạn nàng cư nhiên cởi giày chạy. Nói tốt cao quý đoan trang điển nha đâu. Ta mà ơi, xem đến ta xấu hổ ung thư đều phạm vào, tô trầm ngư đầu góc nghĩ như thế nào. Dùng phương thức này đoạt người trong mắt, ghê tẩm đã chết. Cô ý đi, lớn như vậy trường hợp, nàng làm ra loại này hành động, cùng cái loại này làm bộ thế ngã lộ thịt có khác nhau sao. Ta ca qua đáng yêu. Muốn sợ. Những cái đó mắng chửi người có thể hay không không cần như vậy âm u. Ai quy định bước trên thảm đỏ liền phải quy quy củ củ đi qua đi. Thời dậy làm sao vậy? Chạy như thế nào lạ Ăn nhà ngươi gạo. Các ngươi xảo đi xào đi. Ta liền lẳng lặng mà liếm bình tô trầm ngư thịnh thế mỹ nhan. Nàng liền như vậy quần áo cùng kiểu tóc đều có thể nhẹ nhàng không chế. Chỉ có thể nói một câu có nhan nhầm tính. Ha ha ha ha ha. ta mẹ nó chỉ chú ý tới tô trầm ngư chạy trốn thật là nhanh Phong phát sóng trực tiếp không có da tóc đi nàng veo một chút liền chạy đến đầu ra Phong phát sóng trực tiếp không thể tránh né mà xảo lên có mắng to tô trầm ngư nao tản cũng có tán nàng đáng yêu tùy tính tuy rằng như vậy hành động ra ngoài mọi người dự kiến nhưng là nàng một không té ngã nhị không lộ thịt thảm đỏ thượng nữ tinh tranh nghiên khoe xác cái gì tạo hình đều có Tô Trầm Ngư quần áo cùng kiểu tóc xưng được với có một phong cách riêng, ít nhất đoạt người trong mắt cùng kinh diễm hiện trường, nàng đồng thời làm được. Cơ hồ không muốn bao lâu, Tô Trầm Ngư thảm đỏ nhảy lên hot xe ấp, bình luận hai cực hóa. Tùy ý chửi rủa cùng chào phúng. Điên cuồng liếm bình cùng đưa cầu vương thí. Tô Trầm Ngư tiến vào hậu trường, không muốn bao lâu cảnh điền liền tìm đến nàng, vô cùng đau đớn. Ta cô nại nại huy, người đi được kem đẹp, vì cái gì muốn thở dậy. Vì cái gì muốn chạy? Ngươi không phải muốn kinh diễm toàn trường cùng đoạt người trong mắt sao? Tô trầm ngư nghĩ hoặc, ta làm được, cảm ơn. Cảnh điên một hơi thiếu chút nữa không đi lên nghẹn qua đi, chừng nàng, ngươi có biết hay không sẽ có vô số người mắng ngươi nao tản, vì bắt trong mắt cố ý làm như vậy? Trách ta? Tô trầm ngư còn sinh khí đâu? Đều nói không mặc này cái gì phá cao cùng, ngươi một hai phải ta xuyên. Ta nếu là lại không thời ra. Bảo đảm đến quăng ngã. Ta đây là thành lập ở tất quăng ngã tiền đề hạ, vì tránh cho loại tình huống này mới khởi ra. Ngươi không phải đã nói mặc kệ ta làm cái gì, duy nhất không thể làm chính là kẽ ngã sao. Nàng đúng lý hợp tình, ta thực tẫn nghiệp hảo sao, biết cởi dày sau sẽ khiến cho nhiệt nghị, lúc này mới chạy, ta chạy trốn không mau sao. Thuận tiện cũng đủ đoạt người trong mắt, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi. Cảnh điên che mặt, phát ra linh hồn chất vấn. Ngươi chạy trốn lại mau, có thể nhanh hơn được màn ảnh sao? Ta muốn đoạt người trong mắt, không phải loại này. Đào Đào thở phi phò chạy tới, trong tay xách theo song giày đế bằng. Tô Trầm Ngư không hề để ý tới Cảnh Điền, sờ sờ Đào Đào khuôn mặt nhỏ, vẫn là Đào Đào tiểu khả ái đối buồn cung hảo. Đào Đào bị đùa dẫn quán, chỉ đỏ mặt lên hạ, chạy nhanh tiếp nhận Tô Trầm Ngư trong tay giày cao gót, làm nàng thay. Sau đó nhược nhược vì Tô Trầm Ngư nói chuyện, Điền ca. Lúc này không phải nói cái này thời điểm, những người khác đều hướng bên này nhìn đâu. Cảnh điên đành phải câm miệng, hắn đã có thể đoán trước đến kế tiếp trên mạng một hồi chém giết. Hướng chỗ tốt một chút tưởng, Tô Trầm Ngư vừa rồi hành vi, tuyệt đối là trăm phần trăm đoạt người trong mắt. Lễ mừng đương nhiên là muốn trao giải, nay cùng Tô Trầm Ngư không có quan hệ, nàng thuần túy là lại đây đi tranh thảm đỏ lộ lộ mặt, kế tiếp chính là ngồi ở thính phòng xem người khác lãnh thưởng. Bất quá tại đây phía trước, Giữa sân nhân viên công tác tìm được Tô Trầm Ngư, nói là phải tiến hành phỏng vấn. Phóng viên kinh nghiệm lao đạo, cái thứ nhất vấn đề chính là Tô Trầm Ngư quần áo cùng tóc, đến từ vị nào thiết kế sư. Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn mà ngồi ở phỏng vấn trên sofa, xinh đẹp đến làm phóng viên hoàn toàn không có biện pháp đem nàng cùng thảm đỏ thượng cái kia mạnh mẽ thân ảnh liên hệ ở bên nhau. Không có gì thiết kế sư, lần đầu tiên bước trên thảm đỏ, thực khẩn trương, liền tưởng cho chính mình cố lên phình phình kính. cho nên mới phùng mấy chữ này đi lên mấy chữ này cùng mặt trên bối cảnh đồ án là chính người viết phóng viên lập tức bắt lấy điểm này màn ảnh lại ở kia mấy chữ mặt trên dừng lại tô trầm ngư tựa hồ bị hỏi đến có chút ngượng ngùng tiện đa thẹn thùng mà nói ta tùy tiện viết dù sao là ta chính mình xuyên sao phóng viên nhìn phía nàng đỉnh đầu kia căn ma bút nên sẽ không chính là dùng này chỉ bút viết đi là nha nữ hải giơ tay sờ sờ mao ngòi bút tiêm cười đến đáng yêu lại điềm mỹ nó vì ta bước trên thảm đỏ trả giá nỗ lực cho nên ta mang theo nó cùng nhau đi lạp vì cái gì đi đến một nửa lại cởi giày còn chạy vội đâu phóng viên bắt đầu đào hố ngươi đại khái sẽ là thảm đỏ mặt trên cái thứ nhất cởi giày chạy vội nghệ sĩ không sợ như vậy hành vi cho chính mình mang đến không tốt ảnh hưởng sao màn ảnh săn sóc mà dịch đến tô trầm ngư trên chân có thể nhìn đến nàng thay đổi song giày đấy bằng đối mặt màn ảnh Tô Trầm Ngư thật sâu mà thở dài, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, ta tưởng so với té ngã, khởi dây chạy hành vi hẳn là sẽ không bị mắng đến quá lợi hại đi, rốt cuộc. 13 cm cao dày cao gót thật là cái thực khủng bố đồ vật. Mặc kệ nàng nói có phải hay không nói thật, ít nhất phỏng vấn phóng viên ở nàng trong ánh mắt thấy được tràn đầy chân thành, cùng đối dày cao gót nồng đậm đoán nghiệm. Sắc thật. Bao năm qua tới có không ít nữ tinh bởi vì giày cao góp ở các loại trường hợp xuất hiện té ngã tình huống, sau đó khiến cho chúng chào. Chỉ cần té ngã, nhất định là cố ý. Không biết các võng Hữu đối té ngã cùng cởi giày chạy vội này hai cái, loại nào chào phúng lực lớn hơn nữa. Đương nhiên, nhất định cũng sẽ có người thích nàng loại này hành vi, vốn dĩ ở thảm đỏ thượng chậm rãi đi, chẳng sợ té ngã, như cũ sẽ có rất nhiều màn ảnh. Tô trầm ngư một lưu chạy, chạy trốn còn tăng mau. Trừ bỏ lên sân khấu màn ảnh ngoại, mặt mà sau màn ảnh không đề cập tới cũng thế. Cho nên Tô Trầm Ngư cái này hành vi, dừng ở bất đồng người trong mắt, liền có bất đồng cái nhìn. Có thưởng thức, cũng có chán ghét. Mặc kệ là nào một loại, lần này lễ mừng, Tô Trầm Ngư tên nhất định sẽ bị nhận nghị. Phỏng vấn kết thúc Tô Trầm Ngư trở về hậu trường, gặp Chu Vấn Sâm, hắn là trận này lễ mừng sẽ người chủ trì chi nhất, hai người vội vàng nói vài câu. chu vấn sâm, cởi ngăn đều ngăn không được hiển nhiên đã biết tô trầm ngư thảm đỏ thượng hành động vĩ đại đương nhân viên công tác dẫn tô trầm ngư đi tìm nàng chỗ ngồi khi nàng nghe được đào đào đào hút không khí thanh âm chung quanh ồn ào thanh âm bỗng nhiên an tĩnh không ít tô trầm ngư ngẩng đầu cách đó không xa đồng dạng từ nhân viên công tác dẫn dắt hai vị xoái ca mỹ nữ phảng phất đồng dạng nhận thấy được cái gì ánh mắt đồng thời hướng bên này đầu tới hồi lâu không gặp Tô Trầm Ngư hồi ước hai giây mới nhớ lại tới, cậu nam nữ cố vị hy cùng Tô Thiên Ngữ. Hai người gần nhất thập phần điệu thấp, tựa hồ liền thảm đỏ cũng chưa đi, trực tiếp tiến tràng. Trung quanh đầu tới top 5 top 3 xem kịch vui ánh mắt, rốt cuộc cố vị hy cùng Tô Thiên Ngữ danh khí đều không thấp. Những người này có lẽ không quen biết Tô Trầm Ngư, nhưng nhận thức hai người bọn họ, biết hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lại kinh người khác vừa nhắc nhở, lập tức đem Tô Trầm Ngư đối thượng hảo. Đến, ba người hoan ra ngõ hẹp ở chỗ này gặp gỡ, kích thích a Đánh lên tới đánh lên tới. Một đôi hoa tỉ muội một người nam nhân, có không ít người ở trong lòng cảm thán, cố vị hy diễm phúc không cạn, tô thiên ngự thanh thuần huyền chuyển, tô trầm ngư thiên tư linh động, các có các mỹ. Càng nhiều ánh mắt ở tô trầm ngư trên người. Người bị hại sao? Đều muốn nhìn một chút nàng hiện tại là cái gì phản ứng? Những người này liền nhìn đến nữ hải kia vẻ mặt mờ mịt mà nhìn cố vị hi cùng tô thiên ngữ, tiếp theo sự sốt, tựa hồ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ, trong mắt nhanh chóng xẹt qua cái gì, trật năng, cư nhiên cười, giữa đầu cấp này hai người chào hỏi. Vị hi ca ca, tỉ, các ngươi cũng tới nha. Cố vị hi mày cơ hồ là theo bản năng nhân lại, bởi vì tô trầm ngư, trong khoảng thời gian này tô thiên ngữ bị rất nhiều bị khuất. hơn nữa tô thiên ngữ lợi dụng hệ thống lại thêm không ít nữ chủ quan hoàn điểm mà tô trầm ngư cùng cố vị hy lâu không thấy mặt cố vị hy đối tô trầm ngư về điểm này đổi mới bất chi bất giác lại bị tô thiên ngự soát đi rồi bởi vậy vừa thấy đến tô trầm ngư liền sẽ nghĩ đến tô thiên ngự thống khổ cố vị hy biểu tình hệ thống không có quản lý thành công chung quanh đều là nhân tinh từ hắn kia ngắn ngủn như mày nhìn ra hắn đối tô trầm ngư không mừng Đến nỗi Tô Thiên Ngữ, nàng đồng dạng cười rộ lên, là cái loại này thật cẩn thận mà cười, dường như sợ kích thích đến Tô Trầm Ngư dường như, cũng không quản chung quanh các loại ánh mắt, nàng tha thiết nói, Trầm Ngư, khi nào về nhà nhà, trong khoảng thời gian này cho ngươi gọi điện thoại vẫn luôn đánh không thông, mẹ gần nhất thân thể không tốt lắm, rất muốn gặp ngươi. Tô Trầm Ngư nhìn về phía Tô Thiên Ngữ đỉnh đầu. Lúc này đối phương đỉnh đầu biểu hiện một cái khung thoại, gì? Loa hiện tại liền Tô Thiên Ngữ cùng nàng hệ thống đối thoại đều có thể cụ hiện ra tới. Tô Thiên Ngữ, hệ thống, ta chịu không nổi, ngươi nói Tô trầm Ngư thực mau liền sẽ chết, làm ta không cần để ý tới, hiện tại nàng không chỉ có sống được hảo hảo, chúng ta còn gặp, ngươi làm ta như thế nào nhịn xuống khẩu khí này. Hệ thống, thỉnh bình tĩnh, ngươi hiện tại thân phụ tiểu tam chi danh, vô luận đối pháo hôi Tô trầm Ngư làm cái gì, đều sẽ khiến cho người khác đối với ngươi công kích. Biện pháp tốt nhất, chính là không để ý tới nàng, nàng thật sự sắp chết. Tô Thiên Ngữ, ta nhớ do nữ chủ quang hoàn điểm có thể đổi đặc thù đạo cụ, ta đương nhiên sẽ không minh đối Tô Trầm Ngư làm cái gì, ta chỉ là muốn cho nàng ra cái xấu mà thôi. Hệ thống, ngươi tưởng đổi cái gì đạo cụ. Tô Thiên Ngữ, nàng không phải ái trang ái tu sao, khiến cho nàng quần áo trên người đột nhiên vỡ vụn. Đáng chết, nếu là sớm biết rằng nàng sẽ bước trên thẳng đỏ. liền có thể làm nàng ở thảm đỏ thượng vỡ vụn quần áo, về sau ở trong giới rốt cuộc không dám ngẩng đầu. Hệ thống, tồn kho xác thật tồn tại loại này đạo cụ, yêu cầu 300 nữ chủ quang hoàn điểm, người xác định muốn cạnh đuổi. Thô thiên ngữ, cái gì? Vì cái gì như vậy quý, ta hiện tại tổng cộng mới 732 nữ chủ quang hoàn điểm. Hệ thống, ký chủ cần phải đổi. Thô thiên ngữ, cạnh đuổi. Tô Trầm Ngư trên mặt tươi cười chưa biến chút nào, ánh mắt lại dần dần thâm, nàng nhìn đến Tô Thiên Ngự hoa ba trăm ngư chủ quang hoàn điểm, đổi một cái giả thuyết tiểu kéo, liền huyền phu ở Tô Thiên Ngự đỉnh đầu. Loa lập tức toát ra tới an Tô Trầm Ngư tâm, nương nương đừng lo lắng, kia đem kéo sẽ không đối ngại có tác dụng. Tô Trầm Ngư cười đến càng ngọn, nàng chậm rãi nói, tỷ, chờ ta vội xong công tác liền về nhà. Ra đây liền an tâm rồi, ba mẹ nhất định thật cao hứng. Tô Thiên Ngữ thụ sủng nhược kinh dường như gật đầu, nửa rũ mắt quang, nàng cũng không có lập tức sử dụng kéo, nàng muốn ở tốt nhất thời cơ sẽ sử dụng. Tô Thiên Ngữ cùng cố vị hi chỗ ngồi ở bên kia, nhân viên công tác nhịn không được thúc giục thúc giục, vì thế ở đông đảo tiếc nuối trong ánh mắt, ba người cũng không có nói thêm cái gì liền tách ra, Tô Trầm Ngư đối dẫn nàng đi tìm chỗ ngồi nhân viên công tác nói, ta tưởng đi trước hạ toilet, đi vào toilet cách gian. Tô trầm ngư vẽ mười cái quyền quyển. nguyên rủa Tô Thiên ngữ đối ta sắp làm ra hành vi, toàn bộ ứng nghiệm ở nàng trên người mình. Vòng sáng lập loẹt một hồi lâu, mới biểu hiện nguyên rủa thành công. Tâm địa thiện lương Hoàng hậu nương nương nguyên rủa xong còn nghĩ lại hạ, buồn cung đây là gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần Tô Thiên ngữ không sinh ra ý xấu, hết thể giai đại vui mừng. Loa cuồng nuốt mông ngựa, nương nương, ngài thật là quá nhân tử. Trầm ngư, ngươi không sao chứ? Đào đào lo lắng mà nhìn mi mắt cong cong nữ hải, tổng cảm thấy trầm ngư ở miễn cưỡng cười vui. Đôi cẩu nam nữ kia xuất hiện ở trầm ngư trước mặt, một bộ không có việc gì bộ dáng. ghê tẩm đã chết. Ta có thể có chuyện gì? Tô trầm ngư kinh ngạc, vặn ra vòi nước rửa tay. Đào đào muốn nói lại thôi, trong lòng càng thêm ghê tởm đôi cẩu nam nữ kia. Có người tiến vào, lại là một cái người quen, ôn tư giao. Loại này đại hình lễ mừng trường hợp. Sắc thật dễ dàng đụng tới nhận thức người. Ôn tư dao một thân đỏ thâm váy dài, càng thêm sấn ra hỏa bạo dáng người, toa lét không có cả mạ da, càng không có những người khác. Ôn tư dao khinh miệt mà nhìn mắt Tô Trầm Ngư, lấy ra son môi bổ trang. Đào đào thấy được, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, rồi lại không dám nói cái gì, đó là ôn tư dao. Sau đó ôn tư dao liền phát hiện, Tô Trầm Ngư trực tiếp làm lơ chính mình, cùng không thấy được nàng dường như, tẩy xong tay xoay người liền đi. Đào đào chạy nhanh đuổi theo đi Đứng lại Nhìn trong gương tô trầm ngư xoay người rời đi bóng dáng Ôn tư giao vô danh hỏa đột nhiên toát ra Nàng lúc trước nhìn đến cố vị hy cùng tô thiên ngữ ra vào có đôi Cố vị hy phản phất không thấy được nàng giống nhau Tâm tình thập phần khó chịu Lúc này tái kiến tô trầm ngư làm lơ chính mình Mặt ngoài công phu đều không làm kia hỏa cọ một chút thiêu đến càng vượng Nàng tô trầm ngư tính cái thứ gì cư nhiên làm lơ nàng Đào đào theo bản năng liền đứng lại, tô trầm ngư một ánh mắt qua đi, đào đào nội tâm một trận hổ thẹn, nàng chính là trầm ngư trợ lý, ôn tư dao kêu đứng lại, nàng dừng lại làm gì. Quá mất mặt. Lúc này, tô trầm ngư đã muốn chạy tới cửa, đào đào lạc hậu một ít với nàng. Ai cũng chưa nghĩ đến, ôn tư dao sẽ đột nhiên xông lên giữ chặt đào đào, không ừ. hề dự chịu mà một cái tắt phiến đi xuống, lạnh lùng răng dậy, không có ra giáo đổ vật Người ba mẹ như thế nào dạy ngươi, tẩy xong tay không cần loạn ném thủy, nhìn thấy tiền bối phải có lễ phép. Hào một cái chỉ cây dâu mà mắng cây Huệ. Đào đào đều bị đánh ốc, trợ lý công tác này nàng làm đã nhiều năm, hầu hạ quá tính tình không tốt chủ, ai bàn tay vẫn là lần đầu tiên. Nàng ngơ ngác mà nhìn ôn tư dao. Sau đó nước mắt lập tức liền rớt xuống dưới. Đánh xong người ôn tư dao kia nói vô danh lửa giận tiêu tán, cả người thoải mái xuống dưới. Nàng xoa xoa bên mái đầu tóc, theo sau bắn hạ lệ phục thượng một chút về nước, nhàn nhạt nói, ngươi một trợ lý, tính, ta lười đến cùng ngươi so đo. Tô chầm ngư bước chân đứng yên, chậm dại xoay người. Trong không khí, tựa hồ có căn nhìn không thấy huyền bị căng thẳng. Tư Giao tỷ thực xin lỗi, ta không phải cố ý đảo đảo phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi kéo Tô chầm ngư, chầm ngư, chúng ta đi thôi. Không thể trêu vào ôn tư Giao. Tô Trầm Ngư ánh mắt dừng ở đào đào má phải, nơi đó đã đỏ lên, nàng nhìn vài giây, duỗi tay khe vớt. Không biết vì cái gì, đào đào trong lòng càng thêm bị khuất, nước mắt rớt đến càng nóng nảy. Tô Trầm Ngư giơ tay ở giữa mày nhẹ nhàng nhéo hạ, trên mặt cười ngọt ngào lần đầu tiên triệt triệt để để biến mất. Thật sự, ta giống nhau không đối nữ hài đánh. Ôn tư dao, ngươi dâm đến bổn cung điểm mấu chốt. mươi 38 trả xanh 38 bước canh hai. 038. Trước nay đến cái này thư trung thế giới, tuy rằng tiếp thu thư trung Tô Trầm Ngư quá khứ sở hữu hết thảy tương đương với nàng chính mình đã từng trải qua quá hiện đại Tô Trầm Ngư quá khứ cả đời, nhưng này càng như là một loại ký ức là khác. Đối Tô Trầm Ngư mà nói, nàng ý thức càng nhiều vẫn là thuộc về thiên khải quốc Tô Trầm Ngư, tuy rằng sinh khí cung đấu lâu như vậy, thật vất vả liền có thể về hưu hưởng phúc. Kết quả không thể hiểu được đã chết đi vào hiện đại thư trung thế giới, nhưng từ một loại khác ý nghĩa đi lên nói, nàng quá thượng càng tự do càng nhẹ nhàng sinh hoạt. Ở chỗ này, nàng không cần lại đối mặt âm tình bất định hỉ nộ vô thường cầu hoàng đế, không cần mỗi một câu nói mỗi làm một cái quyết định đều sẽ ở trong đầu quá rất nhiều biến, xác định không có sai chỗ mới dám nói. Thiên khải quốc nàng thật cẩn thận thận trọng từng bước, mà nơi này nàng, trừ bỏ có cái sốt ruột người nhà. còn phải tích có công đức điểm thay đổi hẳn phải chết kết cục này hai cái không tốt lắm điểm ngoại, mặt khác đối nàng tới nói, quả thực là mộng ảo tồn tại. Nàng có thể tùy tâm sở dục mà làm nàng muốn làm bất luận cái gì sự, tùy ý thả bay chính mình đều được, nơi này không có thời khắc treo ở đỉnh đầu một cây đao, gặp được một ít nhằm vào nàng, cũng đều là tiểu cạ sơ, tùy tiện là có thể đối phó. Có lẽ, nàng càng đem nơi này trở thành một hồi làm nàng thả bay tự do trò chơi. Cho nên nàng hành vi cơ hồ không có định tính, nghĩ đến cái gì liền làm cái đó, nhìn đến Mỹ nhân đùa giỡn một chút, không có chút nào gánh nặng. Nhớ trước đây cậu hoàng đế còn không có suy yếu thời điểm, lúc ấy Tô Trầm Ngư căn bản không dám tại bên người đưa tới Mỹ mạo tiểu thái dám hầu hạ, cậu hoàng đế chiếm hữu dục tới rồi biến thái nông nỗi, đại khái cũng là có cậu hoàng đế tra tấn, Tô Trầm Ngư góc cạnh bị mài rua đến tròn tròn hoạt hoạt, nàng rất ít sinh khí, nàng sợ hữu khí. Toàn bộ đều ở cẩu hoàng đế trên người. Chỉ cần không phải quá phận, nàng giống nhau sẽ không chân chính cùng cùng nàng không liên quan người so đo. Nhiều nhất tiểu trường một chút. Lần trước Tô Trầm Ngư đối ôn tư giao hai cái liền rửa Ở nàng nơi này, chuyện này đã phiên thiên. Chỉ cần ôn tư giao không hề tới treo chọc nàng. Nàng không cái kia hưng thú đem đối phương để ở trong lòng. Sinh khí là hội trưởng nếp nhăn. Còn dễ dàng đến bệnh tim. Nhưng là... Tô Trầm Ngư nhất ghét hận có người bởi vì nàng lọt vào bất hạnh. Sở hữu, đều có thể hướng nàng tới, đừng cử động nàng bên người người. Thiên Khải Quốc Hoàng Hậu nương nương vài lần tức giận, đều là có người động bên người nàng người. Cậu Hoàng đế đã từng đối nàng cảm thán, ái phi mấy phen tức giận, đều là vì mấy cái ti tiện người, xem đến chấm hảo sinh hâm mộ A. Nếu không phải hắn nói được không chút để ý, trong lòng ngực còn nằm một cái mỹ nhân, nàng đều cho rằng này cậu là ở ghen. Tô Trầm Ngư trở tay đóng lại tòa lét đại môn. Ngươi muốn làm gì? Ôn Tư Giao nâng lên thanh âm, nàng nghe được Tô Trầm Ngư vừa rồi lời nói, thật đem chính mình đương diễn viên, ở nơi đó diễn tinh thượng thân, tự xưng buồn cung. Ngươi dám đối ta động thủ? Tin hay không ta làm ngươi lăn ra giới giải trí? Ôn Tư Giao ở trong vòng đứng ở đến vị trí này, tự nhiên có trường cường đại mạng lưới quan hệ, nàng có lẽ không có biện pháp làm một vị nghệ sĩ nổi tiếng lăn ra giới giải trí. nhưng giống tô trầm ngư loại này mười tám tuyến, đối phó nàng, nhẹ nhàng thật sự. Giây tiếp theo, ôn tư dao nhìn đến tô trầm ngư chiều chính mình xông tới, ở nàng không có tới đến làm ra bất luận cái gì phản ứng khi, da đầu đống nhiên truyền đến đau nhức, tô trầm ngư đi vào nàng phía sau, bắt lấy nàng tóc sau này xả, ngay sau đó chiều nàng chân con một đá, ôn tư dao bùn quỷ trên mặt đất. Ở ôn tư dao đau hô rời đi hết hầu phía trước, nàng thanh âm bị sinh sôi bóp trở về. tô trầm ngư buông ra tún chặt nàng tóc tay như là hảo tỉ mọi giống nhau từ sau lưng ôm lấy ôn tư dao mà nàng tế bạch tay phải bóp chặt ôn tư dao thon dài trắng nõn cổ hô hấp không thuận mang đến hít thở không thông làm ôn tư dao đại nào trống rỗng vô pháp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu đáp lại nhưng tô trầm ngư nói mỗi một chữ lại tinh tưởng theo nhĩ nói chui vào đại não nàng thanh nhẫm như cũ mềm mại giống tiểu nữ hài đối trưởng bối làm lũng như vậy thư dao tỉ thật sự ngượng ngùng nha có phải hay không rất khó chịu ta không phải cố ý ngươi nhất định phải tha thứ ta nga ôn tư giao sắc mặt đỏ lên khoe mắt tràn ra nước mắt thân thể kịch liệt run rẩy giống như một cái thiếu thủy cá tô trầm ngư cũng không có dùng quá lớn sức lực véo cổ là có kỹ xảo ôn tư giao hoảng hốt cảm giác được chính mình ở diễn một hồi sắp tử vong chân thật diễn tư giao tỉ ta đã từng đã làm một giấc ngộng trong ngộng ta nhà là một cái thích khách Muốn đi ám sát một vị đại nhân vật, ta dụng ý không thể tưởng được phương pháp lẻn vào đi vào. Sớn vị kia đại nhân vật ngủ thời điểm, răng rác vặn gãy cổ hắn nga, thanh âm đặc biệt thanh thúy, ta đến bây giờ đều nhớ rõ đặc biệt đặc biệt rõ ràng đâu. Tô Trầm Ngư vừa nói một bên bông ra bóp chặt ôn tư dao cổ tay, tay lại hoặc đến nàng mặt sườn, ôn tư giao toàn thân cứng đờ, sở hữu tâm thần đều đi theo cái tay kia di động, thế nhưng đã quên chính mình hiện tại kỳ thật đã tự do. Nàng hoàn toàn có thể đẩy ra Tô Trầm Ngư bỏ dậy. Có phải hay không dọa đến tư dao tỷ lạp Tô Trầm Ngư mang theo xin lỗi thanh em lại có vài phần ôn nhu hương vị, bất quá đào đào cái gì cũng chưa làm, ngươi phiến nàng một cái tát, thật sự quá kỳ cục, ta làm nàng phiến trở về, chúng ta liền thanh toán xong, biết không? Tô Trầm Ngư dương mắt nhìn về phía đã choáng váng đào đào. Một đôi thượng Tô Trầm Ngư ánh mắt, đào đào thăng thiên ba hồn bảy phách một lần nữa quý vị, trời ạ. trầm ngư đem đem ôn tư dao đánh trầm trầm ngư nàng run run rẩy rẩy mà chạy tới khóc đến càng hung lúc này đây không phải ủy khuất mà là cướp mau mau mau đem nàng thả không thể đánh nàng nha nàng sẽ trả thù ngươi ta không có việc gì ta một chút cũng không đau nàng gấp đến độ nói năng lộn xộn mãn đầu góc đều là ôn tư giao lúc sau điên cuồng trả thù trầm ngư về sau còn như thế nào ở trong giới đãi tô trầm ngư đứa nhỏ ngốc này Nàng hoàn toàn buông ra ôn tư dao, đứng lên, ôn tư dao ngốc mềm trên mặt đất, trong mắt tàn lưu hoàng sợ, thân thể nhân kinh sợ sinh ra dùng mình cho dù ở tô trầm ngư đứng lên sau, như cũ không có tùng hoãn. Tô trầm ngư nhìn đào đào khóc xương đôi mắt, ta liền hỏi ngươi, có nghĩ đánh trở về. Đào đào nhìn xem nàng, lại nhìn xem sợ hai ôn tư dao, cứng đờ mà lắc lắc đầu, nàng hiện tại mãn đầu vóc không phải hết giận, mà là lo lắng. nàng sợ ôn tư giao trả thủ tô trầm ngư hành đi tô trầm ngư xoay người ngồi xổm ôn tư giao trước người cười đến mi mắt cong cong tư giao tỉ không có việc gì làm, đào đào không truy cứu lạ ta tổng không thể đại nàng đánh trở về sao ta ta muốn báo nguy ôn tư giao suy nghĩ rốt cuộc trở về nàng trong mắt hoảng sợ còn chưa tan đi tô trầm ngư điểm mỹ bộ dáng dừng ở nàng trong mắt tức khắc hóa thành ác mộng trung ác quỷ hình tượng Nàng hoàn toàn không thể tin được, vừa rồi mềm mại ngã xuống, kinh sợ, khóc thút thít, run rẩy người kia là chính mình. Nhất định là nàng đại ý, nhất định là, nàng muốn xé lạn trước mặt gương mặt này. Nhưng mà vô luận nội tâm lại như thế nào điên cuồng thét trói thai, nàng tứ chi lại nhất không nổi một chút lực lượng, trái tim như cũ kinh hoàng không ngừng, đừng nói tiến lên xé, nàng hiện tại liền tính tưởng đứng lên đều đến lại hoán một chút. bao báo báo, tô trầm ngư chạy nhanh gật đầu. Còn ý bảo đào đào cầm di động, lễ mừng người nhiều, nơi nơi đều là truyền thông, cảnh sát tới vừa lúc, chúng ta không chỉ có sẽ thượng giải trí tin tức, còn sẽ thượng xã hội tin tức, càng đoạt người trong mắt đâu, thật tốt nha. Ôn tư dao. Sau đó cảnh sát hỏi ngươi vì cái gì báo nguy, ngươi nói ta đánh ngươi, ta đánh ngươi nào đâu, trên người của ngươi có vết thương sao, một chút vết đỏ đều không có nha, ngược lại là chúng ta đáng thương đào đào, nhìn xem má phải. Đều có chút sưng lên. Tư giao tỉ, ngài kêu một cái tát, Thật là một chút cũng không thủ hạ lưu tình đâu. Càng thật, này ngư khí thật sự hảo thiếu. Ôn tư giao chừng mắt tô trầm ngư, Chính là cái này mặt mày hớn hở, Điểm mị đáng yêu tiểu cô nương, Ở vừa rồi thiếu chút nữa bóp chết nàng. Ma nàng hiện tại, Thoạt nhìn cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau, Cười hì hì giống cái nói dỡn tiểu nội muội. Tư giao tỉ, muốn hay không báo nguy nha. Ngươi, Ta liền biết tư giao tỷ tâm địa thiện lương, sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền so đo lạp, đi thôi đi thôi, chúng ta ở toa lét đợi đến đủ lâu rồi, nên đi hiện trường. Ngài hôm nay có phải hay không yếu lĩnh thường nha cũng không thể trì hoãn. Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn hữu hảo mà nâng dậy ôn tư giao, thân thiết mà kéo nàng cánh tay, nhưng mà chuyện vừa chuyển, tư giao tỉ, nói lời xin lỗi bái. Ta trợ lý, cũng không phải tùy tiện cho người ta đánh. Ôn tư giao tưởng tránh ra tô trầm ngư, lại làm không được, tô trầm ngư tầm mắt làm nàng lưng như kim chích. Hai giây sau, nàng ánh mắt gần như cứng đờ mà chuyển hướng đào đào, đào đào liền phải lắc đầu. Nhưng ở tô trầm ngư nhìn qua kia liếc mắt một cái chung, nàng vô pháp làm ra lắc đầu động tác. Thực xin lỗi. Ba chữ tử kẽ răng trung bài trừ tới. Đào đào trong mắt lại có nước mắt trào ra. Cứ việc trong lòng thập phần lo lắng, nhưng không thể phủ nhận. Nàng hiện tại sắc thật thực hả giận. Không có quan hệ tư giao tỉ. Đào đào nhỏ giọng nói. Một hàng ba người đi ra toilet, vẫn luôn đi đến bên ngoài. Rất nhiều người ảnh xuất hiện, ôn tư giao rốt cuộc có loại sống lại đây cảm giác. Nàng phản ứng đầu tiên chính là hô to, muốn đem toilet phát sinh hết thể thông báo thiên hạ. Muốn cho tô trầm ngư thân bại danh liệt, nhưng những cái đó thanh nhầm một chữ đều tế không ra hết hầu. Nàng đống nhiên ý thức được, tô trầm ngư là cái biến thái. Không thể cùng biến thái ngạch cương, bằng không có hại chính là chính mình, nàng tổng hội có biện pháp làm Tô Trầm Ngư hối hận. Ôn Tư Giao trợ lý tìm lại đây, Tô Trầm Ngư sảng khoái mà buông ra tay, đối với Ôn Tư Giao lộ ra phèn thấy thần tượng cái loại này vui sướng biểu tình, Tư Giao tỉ, về sau chúng ta nhất định phải ước đi ra ngoài chơi a chung quanh có người thấy như vậy một màn, thập phần kinh ngạc, Tô Trầm Ngư cư nhiên cùng Ôn Tư Giao quan hệ tốt như vậy, thật là không nghĩ tới. thư giao Tỷ, ngươi nơi nào không thoải mái sao trợ lý hỏi sắc mặt khó coi ôn tư giao ôn tư giao mặt vô biểu tình ngươi đi liên hệ chính tổng lễ mừng kết thúc ta muốn cùng hắn thấy một mặt tốt trầm ngư đào đào bất an mà rảo ngón tay sợ hãi lại lo lắng bởi vì ta ngươi đắc tội ôn tư giao về sau đình chỉ tô trầm ngư giáo dục nàng chuyện này ngươi không cần lại tưởng ta sẽ xử lý ôn tư giao không dám đối ta thế nào Ở nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tô Trầm Ngư rốt cuộc ngồi vào thuộc về nàng vị trí, hai bên trái phải đều là nàng không quen biết người, các khách quý còn ở lục tục tiến tràng. Tô Trầm Ngư lấy ra di động, cho khai bạc lương hòa chân dung. Loại này thời điểm nên thể hiện lão bản tác dụng. Tô Trầm Ngư, lão bản, ta gặp rắc rối. Tô Trầm Ngư, cứu mạng di Lão bản cư nhiên hồi đến phi thường mau, Bạc lương hòa, làm sao vậy? tô trầm ngư. ta đem ôn tư giao tấu, bạc lương hòa, bạc lương hòa, tô trầm ngư gào khóc di gờ gờ, tô trầm ngư lão bản làm sao đây, vạn nhất tư giao tỷ trả thù ta, không cho ta hôn đâu, bạc lương hòa, ngươi vì cái gì đem nàng đánh, tô trầm ngư nàng trước động tay, nàng đánh đảo đảo, ta không nhịn xuống, tô trầm ngư siêu hung di gờ gờ, bạc lương hòa, ta đã biết. Tô Trầm Ngư, cảm ơn Lão Bản. Ta liền biết Lão Bản tốt nhất nhất xoái, ái ngươi mỏng hoạ. Mỏ. Cuối cùng Bạc Lương Hòa đã phát cái một đầu hát tuyến biểu tình bao làm này đoạn nói chuyện phiếm kết thúc. Lễ mừng trao giải bắt đầu, Tô Trầm Ngư dựa vào ghế trên, mơ màng sắp ngủ, thẳng đến người chủ trì chu vấn sâm đột nhiên cụ đến một cái tên. Tô Trầm Ngư. Màn ảnh nháy mắt thiết đến Tô Trầm Ngư nơi này, Tô Trầm Ngư tuy rằng nội tâm sở bẻm dấu chấm hỏi. không rõ Chu Vấn Sâm đột nhiên kêu nàng làm cái gì, nhưng biểu tình nháy mắt làm tốt quản lý, nàng thực chuyên nghiệp, cảnh điền nói nàng thảm đỏ đã đủ đoạt người trong mắt, kế tiếp cần thiết đến ăn phận, không thể lại ra cái gì chuyện xấu. Như cũ có đại lượng ăn dưa vong hữu quan khán phát sóng trực tiếp, đại khái bởi vì phong cách bình thường, làn đạn không có mang âm. Tô Trầm Ngư cho ta cảm giác, giống như là đi học đột nhiên bị lao sư điểm danh, cái kêu biểu tình thực khôi hại a ta vừa mới thấy được tô thiên ngữ cô vị hy tô thiên ngữ cô vị hy cùng tô trầm ngư ở cùng cái hoạt động hiện trường này còn không phải là tu la chẳng sao kích thích đừng nói tô trầm ngư trên người cái này quần áo khá xinh đẹp trên đầu kia căn ma bút thật là vẽ rồng điểm mắt chi bút đột nhiên bị củ tô trầm ngư ta là ai ta ở đâu ta muốn đi đâu chu vấn sâm cười tủng tịm trầm ngư ta yêu cầu ngươi trợ giúp nga mau lên đây tô trầm ngư nàng có phải hay không có thể lý giải thành chu vấn sâm hảo tâm làm nàng đi lên cọ màn ảnh người chủ trì củ phía dưới nghệ sĩ lên đài phối hợp là thực thường thấy sự bất quá chu vấn sâm cư nhiên sẽ củ 18 tám tuyến tô trầm ngư lại là ai cũng chưa nghĩ đến chu lão sư ngài đây là tưởng giúp ta vẫn là tưởng hồ ta tô trầm ngư đành phải đứng dậy chiều trên đài đi màn ảnh phi thường lịch ngợm mà chuyển hướng cố vị hy cùng tô thiên ngự phương hướng tô thiên ngữ ánh mắt nhìn chằm chằm lên đài bị chịu chú mục tô trầm ngư khoe miệng chậm rãi dơ lên tựa hồ là thiệt tình thế tô trầm ngư lên đài cao hứng mà nàng chờ cơ hội rốt cuộc tới chỉ thấy nàng đỉnh đầu huyền phù kia đem người khác nhìn không tới giả thuyết kéo vèo một chút nhằm phía tô trầm ngư tưởng tượng đến tô trầm ngư sẽ ở vô số người dưới ánh mắt quần áo vỡ vụn toàn vong chuyển phát này đoạn video từ đây nàng riêng tư đem bị vô số người nghị luận tô thiên ngữ nội tâm liền vô pháp ước chế mà kích động lên kia ba nữ chủ quang hoàn điểm hoa đến giá trị. giây tiếp theo, kia đem giả thuyết kéo sắp tới đem đụng tới tô trầm ngư quần áo khi đột nhiên dừng lại, tiện đà xoay cái phương hướng, chiều tới khi phương hướng bay trở về. tô thiên ngữ đôi mắt đột nhiên trừng lớn, kia đem giả thuyết kéo dọc theo nàng quần áo răng rắc cắt đi xuống. chương 39 mươi trà xanh 39 bước tới vị thổ hào phèn. ba chín hệ thống. sao lại thế này? tô thiên ngữ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến hoa ba trăm nữ chủ quang hoàn điểm đổi ra tới giả thuyết kéo không có đối tô trầm ngư xuống tay cuối cùng ngược lại dừng ở nàng trên người mình nàng hệ thống lại vào lúc này phảng phất đã chết cơ vô luận nàng như thế nào kêu đều không lên tiếng thiên ngữ làm sao vậy cố vị hy phát hiện tô thiên ngữ không thích hợp tô thiên ngữ xuyên chính là một cái thiển làm sắc lễ phục váy dài lộ ra tú mị trắng non vai ngọc nàng gắt gao ôm hai tay hoảng sợ mà nhìn cố vị hy ta ta quần áo ra vấn đề nàng có thể cảm giác quần áo ở vỡ ra cố vị hy cả kinh theo bản năng hướng trên người nàng nhìn lại liền nhìn đến nàng trên eo quần áo nháy mắt vỡ ra một cái khẩu tử hắn lập tức thời tây trang áo khoác tô thiên ngự eo sườn váy tuyến toàn bộ vỡ ra chung quanh vang lên kinh hô cố vị hy tay mắt lanh lẹ mà đem tây trang khóa lại tô thiên ngự trên người Ly đến gần, đã thấy rõ sao lại thế này. Trời ạ, có nữ tinh che miệng, mắt lộ kinh ngạc, còn có chút vui sướng khi người gặp họa. Váy từ eo sườn vỡ ra cũng không tính xong, làn váy đồng dạng vỡ ra, một cái váy thành một chương bố, Tây Trang che lại nửa người trên, không lấn át được trên đùi phong cảnh, nhưng bởi vì làn váy đủ khoan, Tô Thiên Ngữ nhanh chóng tún chặt che đậy. Nhưng là, Tô Trầm Ngư bị cụ lên đài. vẫn luôn liền có màn ảnh làm sự mà dôi ở chỗ này, đem vừa rồi kia một màn toàn bộ lục xuống dưới, vẫn là phát sóng trực tiếp. Làn đạn tạc. Chụp hình lục video ngắn, mấy giây trung sự. Ta không nhìn lầm nói, Tô Thiên Ngữ quần áo hỏng rồi. Ngoa tào Đây là chuyện gì xảy ra? Tô Thiên Ngữ không quen nhìn Tô Trầm Ngư làm nổi bật, cho nên dùng loại này phương pháp tới đoạt người trong mắt. Hảo Bạch, thật lớn, hảo viên. Ta thấy được. ta chụp hình may mắn con mẹ nó nhanh tay cố vị hy phản ứng rất nhanh sao chẳng lẽ bởi vì tô trầm ngư thảm đỏ thượng hotsea ấp tô thiên ngữ không chịu cô đơn liền dùng phương thức này làng xê. cầu nhật cố vị hy có bản lĩnh ngươi đừng cái a làm chúng ta đều nhìn xem hiện trường khu vực này tao luận lên tô thiên ngữ mặt đẹp trắng bệnh xem đến cố vị hy trong lòng đau xót vô pháp bận tâm mặt khác không lưng bế lên tô thiên ngữ nhanh chóng rút lui Nhân viên công tác cũng vây quanh lại đây. Công bình thả ra trên đài tô trầm ngư thân ảnh, có thể nhìn đến lúc ban đầu nàng lưu lộ ra lo lắng, nhưng bởi vì người ở trên đài lại nhanh chóng khôi phục, thực chuyên nghiệp mà phối hợp người chủ trì. Ôn Tư Giao lãnh song thưởng liền vội vàng rời đi. Nàng bởi vì cùng Tô Thiên Ngữ cách đến xa, còn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến rời đi hiện trường mới từ trợ lý trong miệng nghe được. Quần áo hỏng rồi, toàn lộ. Nàng đầu tiên là cả Kinh, tiện đang nghẹn cả đêm hỏng tâm tình toàn bộ biến mất, nàng khắc chế mà cười rộ lên, thượng bảo mẫu xe sau rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. So sánh Tô Trầm Ngư, ôn Thư Giao đương nhiên càng chán ghét Tô Thiên Ngữ, nhưng là nàng không động đậy Tô Thiên Ngữ, quả hồng đều chọn mềm nhất, kết quả Tô Trầm Ngư này cái quả hồng một chút cũng không mềm, đêm nay đã tới rồi ván sát thượng. Bất quá có thể nhìn đến Tô Thiên Ngữ ra đại xấu, cũng là một đại thu hoạch. Ôn tư giao cố ý đi hấy bồ xem, quả nhiên tô thiên ngự ở vào hot Up ấp đứng đầu bảng, tô chầm ngư về thảm đỏ hot Up, ấp, nhưng thật ra đã chậm rãi trượt xuống đến mười mấy danh. Cơ mở tô thiên ngư hót Up, ấp, liền có thể nhìn đến các đại doanh tiêu hào chuyển phát video ngắn, động thái hình ảnh chờ, có thể dành mạch nhìn đến tô thiên ngư quần áo vỡ ra sau khoảnh khắc. Lại xem phía dưới bình luận. Mỗi một chữ đều là như vậy làm nhân thân tâm sung sướng. Xứng đáng. Mai tỷ, tô thiên ngữ đoàn đội khẳng định sẽ kéo những người khác tới chắn tầm mắt, chúng ta giúp một chút, làm trận này hỏa ở trên người nàng thiêu đến càng vỡ chút. Ôn tư giao đối người đại diện nói, kỷ kinh người gật gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, ngươi tìm trình tổng, có cái gì chuyện quan trọng sao? Ôn tư giao trên mặt cười cứng đờ, một lát sau, nàng cắn răng nói, ta muốn cho tô trầm ngư lăn ra giới giải trí. Chờ ôn tư giao cùng trình tổng gặp mặt. Một phen nói chuyện với nhau sau, trình tổng đáp ứng rồi nàng yêu cầu, ôn tư Giao còn không có cao hưng qua sớm, ngày hôm sau liền nhận được trình tổng điện thoại. Cái kia tô trầm ngư, ngươi về sau không cần lại để ý tới nàng. Có ý tứ gì? Nàng bồi hắn một lần, được đến lại là cái này đáp án. Trình tổng thanh âm trầm thấp, có người bảo nàng. Là ai? Cái này ngươi không cần phải xem vào, tóm lại đừng trêu chọc nàng. Ôn tư giao hán hận mà đem đô đô kêu di động ngã trên mặt đất, kia nàng tối hôm qua ở toilet tao tội, đều nhật hùng. Mà tô trầm ngư, tưởng tượng đến toilet hình ảnh, nàng thân thể liền không chịu khống chế mà run run. Nếu tô trầm ngư mặt trên có người, vì cái gì phía trước hôn đến như vậy thảm, hiện tại tài nguyên cũng không tốt. Liên Trinh tổng đều không động đậy tô trầm ngư, người nọ sẽ là ai. Ôn tư giao nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng ở bạo nộ lúc sau cũng bình tĩnh lại, hiện tại không phải chí khí thời điểm, nhưng là càng nghĩ càng không cam lòng, không động đậy tô trầm ngư, tổng có thể bỏ đá xuống giếng hướng chết chỉnh tô thiên Ngư đi. Tham gia xong lễ mừng tô trầm ngư hảo hảo ăn đốn, sau đó về nhà phao tắm xem kịch ngủ, trên mạng hết thể nàng đều không có chú ý, nhưng thật ra đào đào phá lệ chú ý, nàng tưởng tượng đến tô trầm ngư vì chính mình hoàn toàn đắc tội ôn tư giao, liền đặc biệt cảm động. Nghệ sĩ trợ lý này phân chức nghiệp, thoạt nhìn tựa hồ rất phong cảnh, làm vô số fans hâm mộ, có thể gần gũi đi theo nghệ sĩ bên người, nhưng mà trong đó vất vả, chỉ có làm này một hàng biết. Trợ lý chính là làm tạp sống, gặp được tính tình tốt nghệ sĩ, kia đảo sát thật làm người hâm mộ, nhưng là, đại đa số nghệ sĩ hưởng thụ fans truy phủng, lòng dạ nhi dần dần cao, tự giác cao nhân nhất đẳng, hơn nữa nghệ sĩ áp lực đại. Cho nên đại bộ phận nghệ sĩ màn ảnh trước biểu hiện ra ngoài tính cách, cùng màn ảnh lúc sau tính cách, là hoàn toàn bất đồng hai loại. Nếu làm này một hàng, liền phải làm tốt ăn nói khép nép chuẩn bị, đào đào trước kia cùng những cái đó nghệ sĩ, chịu quá không ít quả trách, cũng gặp được quá tính tình hảo chính là không hồng cơ hồ không có tài nguyên. Giống tô trầm ngư như vậy vì một trợ lý, cùng đỏ thấm minh tinh kiêm tiền bối giang thượng. đào đào không biết có hay không mặt khác trợ lý gặp được quá nàng loại tình huống này nhưng nàng rất rõ ràng tô trầm ngư cái này hành vi rất nhiều nghệ sĩ đều làm không được giới giải trí là cái danh lợi chàng thân ở ở cái này danh lợi giữa sân như thế nào sẽ có người nguyện ý tự hủy tương lai đâu cứ việc tô trầm ngư nói không cho nàng lo lắng nhưng đào đào trong lòng như cũ lo sợ lại được tô trầm ngư nói không thể nói cho cảnh điền nàng liền nghĩ tổng muốn giúp tô trầm ngư làm điểm cái gì như vậy trong lòng mới có thể dễ chịu một ít. Vì thế mua mấy chục cái tiểu hảo đem chính mình trước kia tồn kho di động toàn bộ lấy ra tới, cùng trên mạng những cái đó mắng tô trầm ngư thảm đỏ hành vi người đối mắng, một người khẩu chiến một đám. Trong hiện thực nàng lá gan không lớn, ngộ người liền túng, nhưng đây là trên mạng. trừ bỏ khẩu chiến đàn hắc ở ngoài, đào đào còn đem nàng nhìn đến có quan hệ tô thiên ngữ cô vị hy không tốt tin tức, toàn bộ chuyển phát cấp tô trầm ngư. Như vậy Trầm Ngư nhìn khẳng định cũng sẽ cao hứng cao hứng. Cho nên, Tô Trầm Ngư cho dù không có lên mạng, cũng từ đào đào phát mấy tin tức này biết chút đại khái. Tỷ như Tô Thiên Ngữ lễ mừng áo trên phục hư bạo lộ đoạn ngắn bị điên cuồng truyền phát, có quan hệ Tô Thiên Ngữ hót sẽ ập triệt lại thượng, sau đó một ít chuyện cũ năm xưa cũng bị lôi ra tới, liên lụy ra không ít nghệ sĩ, trong đó lại có Tô Thiên Ngữ. Tô Thiên Ngữ đã từng cùng một vị đã kết hôn diễn viên đi được rất gần. Tuy rằng sau lại làm sáng tỏ, bọn họ xác thật chỉ là tham thảo kịch bản mà thôi. Hiện tại nhắc lại, này đó phụ. Mặt. Tiêu. Tức thêm ở bên nhau, lại xem này tắt tin tức, liền có điểm ý vị sâu xa. An dưa quần chúng đương nhiên không chê chuyện này đại, nghệ sĩ dưa, an lên cũng thật hương nột. Quản hắn có phải hay không thật sự, mang lại nói. Tô thiên ngữ ở hót xệ ở thượng đợi, cố vị hy cũng không có thể thiêu à. Bất quá lần này Tô Trầm Ngư hot xệ ập rất thật sự mau, một buổi tối thời gian, tên nàng đã từ hót xệ ập bảng trên dưới đi. trừ ngoài ra, Tô Trầm Ngư còn thu được Bạc Lương Hòa hẹt chặt, đơn giản mấy chữ, không có việc gì. lão bản hiệu suất không tồi sao. Tiếp theo Bạc Lương Hòa lại phát tới một câu, ngươi có hay không nghĩ tới, đem Tô Thiên Ngữ là Tô ra dưỡng nữ thân phận thấu lộ đi ra ngoài. Đối với Bạc Lương Hòa biết nàng điểm này thân thế bối cảnh. Tô Trầm Ngư cũng không kinh ngạc, kỳ thật lúc ban đầu Bạc Lương Hòa muốn gặp nàng, nàng liền đoán được đối phương sở dĩ thấy nàng, trong đó một tầng nguyên nhân, nàng là Tô Gia trí Nữ. Làm Tô Gia chân chính thiên kim Tô Trầm Ngư nhiều năm lúc sau bị tìm trở về, lại không chịu người nhà sủng ái, người nhà yêu thương toàn bộ chút xuống ở dưỡng nữ trên người, liền vị hôn phu cũng bị cướp đi, như vậy tin tức một khi phơi ra. Cố vị hy cùng Tô Thiên Ngự không chỉ có riêng bị mắng cha nam tiện nữ đơn giản như vậy. Tô Trầm Ngư chọc màn hình, vẫn là từ bỏ, ta ba mẹ như vậy thích tỷ của ta, nếu là bởi vì chuyện này làm hại tỷ của ta lại bị mắng, bọn họ sẽ hận chết ta. Bạc Lương Hòa nhìn Tô Trầm Ngư hồi phục, như mày, nàng đối Tô Thương Vinh kia đối cha mẹ cảm tình sâu như vậy. Tô Trầm Ngư tin tức lại tới nữa, hơn nữa sự tình nào lớn, ba mẹ sẽ chán ghét ta. Vị hikaka ca, ca còn có hắn ba ba mụ mụ cũng sẽ chán ghét ta, khóc lớn. Ta đắc tội ôn tư giao, đều đến lao bản ngài giúp ta bãi bình. Đau lòng đến ôm lấy đáng thương chính mình gì tờ gờ. Ngụ ý, nếu là những việc này phơi ra tới, nàng sẽ lọt vào tô, cố hai nhà ghét bỏ, kết cục khẳng định sẽ không hảo. Tổng cảm thấy, nàng hẳn là không phải sẽ lo lắng này đó. Bạc Lương Hòa trầm ngâm một lát, trở về câu, ta đã biết. sau đó nhìn chằm chằm vị hi ca ca kia bốn chữ mày ninh đến càng khẩn hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khác lý do chẳng lẽ tô trầm ngư như cũ tâm duyệt cố vị hi cho dù bị phản bội cũng vẫn là không muốn khó xử hắn tô trầm ngư nếu là biết bạc lương hòa trong lòng như vậy tưởng kia đến cười chết sẽ rách ra mặt cách làm ở nàng nơi này cũng không phải là thượng thừa phương pháp tô thiên Ngư có hệ thống cho nữ chủ quan hoàn điểm tô Cố hai nhà cùng tẩy não dường như thích nàng, hiện tại liền đem những việc này phơi đi ra ngoài, này hai nhà người lại đến tìm nàng thiên thoái. Nàng hiện tại chính là người cô đơn một cái, thích hợp thời cơ, làm thích hợp quyết định. Đêm này đó không liên quan người đá ra trong óc, tô trầm ngư hôm nay không có thông cáo, tự nhiên đi trường học ngoan ngoan đi học, đương một người tam hảo học sinh. Lần này hồi trường học, chú ý nàng người rõ ràng biến nhiều. Còn có người tới tìm nàng ký tên chụp ảnh chung, xa xa sẽ có người cầm lấy di động chụp nàng. Quá nhiều chú ý mang đến chỗ hỏng chính là, làm việc không thể tùy tâm sử dụng. Tỷ như, nàng muốn tìm hệ thảo tiểu sinh tử chơi cũng không được, sẽ làm hại nhân ra bị chụp. Làm nàng không dự đoán được chính là, Trần Mạc Sinh sẽ chủ động tới tìm nàng. Hệ chủ nhiệm cho ngươi đi hắn văn phòng. Trần Mạc Sinh vẻ mặt công thức công, ánh mắt ở tô trầm ngư trên mặt dạo qua một vòng. Lại liễm hạ, có nói là chuyện gì sao? Tô Trầm Ngư cùng hắn sóng vai đi, chú ý tới hắn tựa hồ thực khẩn trương, cố ý cười nói, lâu như vậy không gặp học trưởng, học trưởng lại xoáy Nga. Trần Mạc Sinh mặt soát một chút liền đỏ, lại cực lực chấn định, chủ nhiệm chưa nói, ngươi qua đi sẽ biết. Nga! Tô Trầm Ngư gật gật đầu, đúng rồi học trưởng, ta game show ngươi có xem sao? Trần Mạc Sinh gật đầu. Tự nhiên sẽ không hướng nàng thấu lộ hắn còn làm toàn phòng ngủ người đều đi theo cùng nhau xem, hắn tự đáy lòng nói, rất lợi hại. Nơi nào lợi hại? Trần Mạc Sinh tưởng nói đều rất lợi hại, tô trầm ngư ở trong tiết mục biểu hiện sát gà sát cá dọa cẩu phi tiêu đỡ để trảo xà chờ một loạt kỹ năng, đều là hắn sẽ không. Hắn còn nhớ rõ, bạn cùng phòng ở hắn bức bách hạ xem xong tô trầm ngư đoạn ngắn cút sau, cơ hồ toàn bộ phun ra một câu ngọt tào. Trần Mạc Sinh không đáp hỏi lại. Ngươi bắt gái kia xả thời điểm, một chút cũng chưa nghĩ tới, vạn nhất bị nó cắn được đâu. Tiết mục tổ cũng không có đem tô trầm ngư phóng xà bị cắn đoạn ngắn hỏa ra tới, đồng thời về đại con nhện kia đoạn, bởi vì ôn tư giao bãi lục, cũng toàn bộ không cắt. Tô trầm ngư làm sao nói chính mình đã bị cắn, kia nhiều mất mặt, nàng một chút đều không đỏ mặt mà nói, ta tin tưởng ta chính mình, sự thật chứng minh, ta chảo xà kỹ thuật phi thường hảo. Chân mắc sinh mặc. Dù sao hắn gặp được xà, phản ứng đầu tiên chính là chạy xa điểm. Hệ chủ nhiệm văn phòng tới rồi. Ta đi trước. Trân Mắc Sinh nói. Tô Trầm Ngư phất tay, xoay người tiến vào văn phòng. Chủ nhiệm, ngài tìm ta có chuyện gì nha? Tô Trầm Ngư ở trường học đại thời gian không dài, xin nghỉ đều là hướng vụ đạo viên thỉnh. Này vẫn là nàng ở trường học lần đầu tiên đơn độc thấy trường học lãnh đạo. Tô Trầm Ngư đồng học, ngươi chính là chúng ta trường học đại minh tinh. thực cho chúng ta trường học làm vẻ văn a Hệ chủ nhiệm mở miệng chính là khen, tô trầm ngư nhúng mày, lãnh đạo gần nhất liền khen nàng, khẳng định có sự. Bất quá hệ chủ nhiệm nói được cũng không sai, xê đại tuy rằng là nghệ thuật loại học viện, nhưng thật đúng là không có ra quá minh tinh. Theo tô trầm ngư nhân khí đại trướng, nàng liền độc trường học đã bị bái ra tới, đương nhiên, cũng trở thành bộ phận hắc tử công kích tô trầm ngư một cái điểm. Cùng những cái đó đại bộ phận liền đọc danh giáo hoặc là từ danh giáo tốt nghiệp nghệ sĩ so sánh với Tô Trầm Ngư liền đọc trường học, quá rất rưởi Hệ chủ nhiệm ở đảng kia khen xong Tô Trầm Ngư làm học sinh, tự nhiên đến kiếm tốn, một phen khách sáo lúc sau, hệ chủ nhiệm nói ra mục đích. Là cái dạng này Tô Đồng học, chúng ta trường học cái kia thư viện quá phá, có vị lao bản là người phèn, cho nên đâu, hắn rất hào phóng cho chúng ta trường học quên tặng một khu nhà tân. Người xem, Nếu hắn là người phèn thần tượng gặp một lần phèn hẳn là không có gì vấn đề lớn đi. Nàng có phải hay không có thể lý giải thành, có vị nàng thổ hào phèn vì nàng, cấp trường học quyên tặng một khu nhà thư viện, yêu cầu duy nhất, là muốn gặp nàng vị này thần tượng. Nhà uống, nàng cư nhiên có thổ hào phấn. Hào nha! Tô Trầm Ngư sảng khoái gật đầu. Hệ chủ nhiệm thoạt nhìn nhẹ nhàng thở ra, cười đến thập phần hiền tử, ta liền biết tô đồng học thân là ta giáo học sinh. nhất định sẽ vì trường học tranh càng nhiều vinh quang trường học phi thường tự hào có người như vậy ưu tú học sinh xê đại cùng sở hữu ba cái nhà ăn giữa trưa tô trầm ngư ở đệ tam nhà ăn lầu 3, gặp được nàng vị này thổ hào phấn đệ tam nhà ăn trang hoàng so mặt khác hai cái nhà ăn muốn xa hoa rất nhiều lầu 3 càng là có độc lập phòng nhỏ nơi này thông thường là tình lữ lãnh đạo lao sư trở đi ăn cơm địa điểm tô trầm ngư tiến vào lầu ba phòng nhỏ Nghe nói là nàng phèn thổ hào lao bản đã ở bên trong chờ. Nàng đầu tiên nhìn đến chính là một cái thon dài bóng dáng, chân dài, cảm giác hẳn là vị mỹ nhân. Nghe được thanh âm, đối phương chầm rãi xoay người. Nhìn đến đối phương mặt, tô trầm ngư đệ nhất cảm giác là, tái nhợt. Vị này thổ hào phèn phảng phất bệnh nặng quấn thân dường như, sắc mặt tái nhợt đến cùng giấy trắng giống nhau, liền có vẻ môi kia một chút hồng, gần như đến yêu dị trình độ. Mặc tiên sinh. Tô Trầm Ngư dẫn đầu ra tiếng, hệ chủ nhiệm nói vị này thổ hào fans họ mạc, cụ thể gọi là gì, không biết. Mời ngồi. Mạc tiên sinh giơ tay. Tô Trầm Ngư kéo ra ghế rửa ngồi xuống, chỉ thấy đối diện người trên mặt lưu lộ ra vài phần xin lỗi, thập phần xin lỗi. Kỳ thật quên tặng thư viện chỉ là ta cá nhân hành vi, ta tuy rằng là người fans, nhưng đều không phải là muốn mượn này bức bách ngươi cùng ta thấy mặt. Nếu gặp mặt cái này hành vi làm ngươi không thoải mái. thỉnh tiếp thu ta xin lỗi. Ta không có không thoải mái. Tô Trầm Ngư có chút ngoài ý muốn đối phương sẽ nói như vậy, người này tựa hồ thật là nàng phèn Như thế, ta liền yên tâm. Mạc Tiên Sinh hơi hơi mỉm cười, kia trương bởi vì sắc mặt tái nhật có vẻ bệnh trạng cảm rất mạnh mặt, đồng nhiên có điểm khác hương vị, dễ dàng làm người liên tưởng đến khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc tám chữ. Ta kêu Mạc Đình, ở nhà đứng hàng vì nhị, không ngại nói, kêu ta Mạc nhị là được. Kế tiếp này đốn cơm chưa không có bất luận cái gì xấu hổ chỗ, vị này thổ hào phèn thực có thể nói, đúng mực nắm chắc đến vừa vặn tốt, vừa không quá mức nhiệt tình, cũng sẽ không thể ngắt, chọn đề tài đều là tô trầm ngư cảm thấy hứng thú, điểm đồ ăn cũng hợp tô trầm ngư khẩu vị. Sau đó mạc nhị nói cho nàng, hắn kỳ thật thân hoạn bệnh nan y liề. khoảng thời gian trước mới vừa trải qua quá một hồi phẫu thuật lớn, tuy rằng sống lại đây, nhưng tùy thời khả năng đi diêm vương điện. Bởi vậy sấn còn sống, làm một ít muốn làm sự. Thì như vì thần tượng, quyên tặng một khu nhà thư viện. Đối mặt một cái thân hoạn bệnh nan y dị thổ hào phèn Tô Trầm Ngư cảm thấy trước mặt đồ ăn cũng chưa như vậy thơm, chỉ phải khô cằn mà an ủi một câu cắt nhân đều có hiện tượng thiên văn, khó trách hắn sắc mặt khó coi như vậy, nguyên lai thật là bệnh nặng cuốn thân. Thế cho nên Tô Trầm Ngư cùng hắn nói chuyện khi đều có điểm thật cẩn thận. Dùng cơm kết thúc. Mạc nhị có chút ngượng ngùng mà lấy ra một chương tô trầm ngư bưu thiếp, thỉnh cầu ký tên. Tô chầm ngư bàn tay vung lên, ký xuống chính mình đại danh, còn trở về thời điểm, con con mắt, không hợp ảnh sao. Mạc nhị có chút thụ sủng nhược kinh, có thể chứ. Ta thực sủng phấn Nga. Hai người đứng chung một chỗ, mạc nhị dơ di động, chụp được hai người chụp ảnh chung. Tô chầm ngư nhìn đến hắn nhợt nhặt cười một cái, tựa hồ thực thỏa mãn. Ta đây đi trước. Tô Trầm Ngư âm thầm thở dài, có lễ phép thổ hào phấn, thân hoạn bệnh nan y thật sự có chút tiếc hận, nói, ngươi hảo hảo dưỡng bệnh. Cảm ơn, ta sẽ. Mạc nhị gật đầu, chờ Tô Trầm Ngư đi tới cửa khi, hắn lại hô thanh, Trầm Ngư. Tô Trầm Ngư quay đầu lại, liền nhìn đến Mạc nhị có chút chần trờ mà nói, cái kia. Ta nghĩ rồi lại nghĩ, ta có thể hay không đường người trợ lý. Tô Trầm Ngư. Ngươi ngàn vạn đừng hiểu lầm. Ta không có mặt khác ý tứ. Mạc nhị vội vàng bổ sung, này cũng coi như ta một cái nguyện vọng, ngươi không cần cấp tiền lương. Nếu không được nói, không quan hệ. Nhìn đến đối phương kia bệnh tật mặt lộ ra cố nén mất mát bộ dáng, tô trầm ngư. Ngươi xác định, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền phái mạc nhị chỉnh trọng nói, ta sẽ là một cái đủ tư cách fans trợ lý. Miễn phí thổ hào fans trợ lý. Tô trầm ngư nghiêng đầu xem đối diện ốm yếu nam nhân. Ngựa ra kinh người, Mạc Nhị, ngươi chẳng lẽ là muốn đuổi theo ta? Đáp lại nàng, là Mạc Nhị sặc khụ cùng cuồng lắc đầu. Chương 40 trà xanh 40 bước canh một. 1. 040 Đào đào cảm thấy chính mình rất lớn xác suất xin cơm chèn khó giữ được. Bởi vì, Trầm ngư nhiều vị trợ lý, hơn nữa vẫn là miễn phí cho không. Vị này trợ lý trong nhà có tiền, là Trầm ngư chân ái phấn, đồng thời, hắn thân hoạn bệnh nan y liề, thân thể không tốt. Tưởng ở còn sống nhật tử làm chính mình thích sự, mà hắn muốn làm sự, chính là trở thành Tô Trầm Ngư trợ lý, như vậy liền có thể tiếp xúc gần gũi chính mình idol. Từ vị này tân trợ lý thượng tiến sau, hắn làm chuyện thứ nhất, là đuổi đi đón đưa Tô Trầm Ngư công tác kia chiếc bảo mẫu xe, Tô Trầm Ngư hiện tại còn không có thêm công ty, cảnh điển cùng đào đảo tuy rằng là bạc lương hòa sai khiến cho nàng, nhưng bọn hắn cũng không biết đây là bạc lương hòa sai khiến. Bọn họ nguyên bản là tín thượng tập đoàn kỳ hạ giải trí công ty nhân viên công tác, nhận được cấp trên mệnh lệnh mới đến phụ trợ tô trầm ngư. Bảo mẫu xe cũng là công ty xứng thấp kém nhất cấp cái loại này. Tân trợ lý xứng phòng xe, bốn chữ, siêu cấp xa hoa, cơ hồ chính là một cái loại nhỏ trung cư, còn có chuyên nghiệp tài xế bảo tiêu. Nàng hoài nghi bảo tiêu bảo hộ không phải trầm ngư, mà là vị kia tân trợ lý. Đi ra ngoài trang bị thay đổi, tiếp theo là trụ. Bên ngoài chạy sâu muốn chủ khách sạn nói, đều do tân trợ lý bỏ tiền, bởi vì hắn chướng mắt đào đào tuyển cái loại này bình thường tiêu gian. Kém cỏi nhất cũng là bình thường tiểu phòng. Sau đó là ăn, nhất định là các loại tinh xảo đồ ăn, tuyệt không sẽ là phổ phổ thông thông tiểu cơm hộ. Này nơi nào là trợ lý, quả thực chính là một vị sinh hoạt bảo mẫu, mà tô trầm ngư chính là bị bảo mẫu hầu hạ tiểu công chúa. Đào đào chính mình cơ hồ không có dùng vô nơi. ngược lại càng như là đi theo tô trầm ngư cùng nhau hưởng thụ rằng thật nếu không phải trợ lý biểu hiện đến không có chút nào ái mộ hoàn toàn là fans đối thần tượng cái loại này yêu thích đào đào đều cho rằng vị này thổ hào trợ lý kỳ thật là ở biến tướng theo đuổi trầm ngư bởi vì có đôi khi nàng cảm thấy tân trợ lý xem trầm ngư ánh mắt càng như là lao phụ thân xem bảo bối nữ nhi dường như tô trầm ngư đương nhiên không bài xích loại này xa xỉ sinh hoạt nhưng loại này sinh hoạt từ mạc nhị miễn phí cung cấp nói, liền không quá thích hợp. Nhưng mà mạc nhị thực thành thật mà cho đáp án, như vậy xa xỉ sinh hoạt, cũng không phải vì tô trầm ngư, là vì chính hắn, tô trầm ngư chỉ là bị thuận đáp cái kia. Nàng đáp ứng hắn trở thành nàng trợ lý, là hoàn thành hắn một cái nguyện vọng, mà hắn thân thể không tốt, nhậm chức trợ lý trong lúc, quá thô giáp sinh hoạt, với hắn thân thể cũng không bổ ích. Hành đi! Xác nhận hắn cũng không phải truy nàng, Cũng đều không phải là ái mộ nàng, thuần túy là fans đối thần tượng thích cùng duy trì, đồng thời nghiêm túc suy xét quá, xác nhận chính mình trên người không có đối phương nhưng lưu như đồ đồ vật sau, Tô Trầm Ngư mặc kệ. Thổ hào sao, có tiền, tùy tâm sử dụng, mà nàng vẫn là thu lợi cái kia, tùy hắn. Tô Trầm Ngư yên tâm thoải mái mà hưởng thụ lên, hướng mạc nhị trên đầu an một cái đại thái giám tên tuổi, này hết thể liền đều thuận lý thành trưng lên. nàng cũng là như vậy cùng đào đào cùng cảnh điền nói một khi tiếp thu đại thái giám cái này trước vị giống như liền rất hợp lý hóa giờ phút này bọn họ ở đi hướng sở tiêu đi ô trên đường hôm nay tô trầm ngư muốn đi chụp một cái dầu gội quảng cáo dầu gội quảng cáo cũng là có kịch bản tối hôm qua tô trầm ngư phi thường chuyên nghiệp mà nhìn ba lần sau đó bắt đầu chơi trò chơi kết quả một không cẩn thận chơi hưng phấn chơi đến rạng sáng hai điểm Đây là nàng gần nhất học được tống cổ thời gian hảo phương pháp. Ngoạn ý nhi này có nghiện. Thế cho nên không thường thức đêm nàng. Hiện tại hoa ở trên sofa mơ màng sắp ngủ, cũng may tuổi trẻ, làn da đấy hảo, cho dù ngao đêm, một chương mặt nạ đi xuống, như cũ nét mặt tỏa sáng. Mặc nhị săn sóc đem bên trong xe độ ấm điều cao chút, sau đó cầm điều tiểu mau thảm, nhẹ nhàng cái ở tô trầm ngư trên người, đào đào hầm hực mà đem dịch lên ngông một lần nữa ngồi trở lại đi. vốn dĩ nàng tưởng cấp trầm ngư cái mau thảm kết quả mạc nhị làm làm xong cái này động tác mạc nhị tiện đà cầm lấy tô trầm ngư quảng cáo kịch bản ở một cái khác nhàn rỗi sofa ngồi xuống túi đầu lật xem quảng cáo kịch bản cành điền cầm di động bạch bạch đánh chữ căn bản không hướng bên này xem một cái đào đào đành phải thu hồi ánh mắt cũng ra di động dứt khoát lên mạng cùng công kích trầm ngư những cái đó các gạn tỷ phản đối mắng không có người nhìn đến Túi đầu xem quảng cáo kịch bản nam nhân, nhẹ nhàng đem kịch bản rời đi chút, ánh mắt khẽ nâng, dừng ở đối diện kia trường đã ngủ say quá khứ tinh xảo khuôn mặt, khỏe môi chậm rãi dương lên. Hệ thống quả nhiên không có lửa hắn, chỉ cần dựa theo nó bố trí nhiệm vụ tiến hành, liền có thể một chút một chút tích góp hồi sinh mệnh. Hai tháng trước, mặc Nhị, hoặc là nói, mặc Đình Nhàn, ở cha ra chính mình thân hoạn bệnh nan y, y lúc sau, đi chùa miếu một chuyến. hắn cho rằng chính mình có thể bình tĩnh đối mặt tử vong sắp đến đầu vẫn là sẽ sinh ra vô pháp ngăn chặn sợ hãi đi chùa miếu chỉ là tưởng giải quyết một chút cái này tâm lý xua tan sợ hãi bình tĩnh đối mặt chính mình tử vong sau đó hắn ở chùa miếu xem bói khi vị tiêu tăng nhân đối hắn nói câu hư vô mờ mịn nói ngươi sinh cơ cùng trầm ngư có quan hệ cái gì là trầm ngư đại biểu một người tên vẫn là mặt khác cái gì nếu chỉ người Kêu kêu trầm ngư người cũng quá nhiều. Mặc định nhàn cưỡng chế chính mình quên mất câu này ba phải cái nào cũng được nói, kết quả là, vẫn là bị ảnh hưởng, trong lúc vô tình liếc đến một cái đẩy đưa giải trí tin tức, bên trong bao hàm tô trầm ngư ba chữ, mà trong đó trầm ngư hai cái bắt được hắn trong mắt. Vì thế, hắn phá lệ địa điểm tiến này tắt giải trí tin tức, đại khái hiểu biết trong đó tình hôm sau, trải qua một phen do dự, hắn xuống phía dưới thuộc truyền đạt một cái phi thường tiểu nhân mệnh lệnh, Nho nhỏ giúp một chút cái này tô chẳng ngư, làm cố vị hy cùng tô thiên ngữ tên ở hoặc xệ ập treo ba ngày. Hắn một bên cũng không tin tưởng tăng nhân nói kia phiên lời nói, một bên rồi lại mâu thuẫn mà thử cái này nhìn như không tính hỗ trợ hỗ trợ, có thể hay không cho hắn mang đến cái gì biến hóa. Cái này phi thường tiểu nhân căm khúc qua đi, mặc đình nhàn sinh hoạt không có bất luận cái gì biến hóa, bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, hắn không hề loạn tưởng, thẳng đến bệnh phát. Một hồi dài dòng giải phâu sau, tỉnh lại hết sức, trong đầu mạc danh nhiều một hệ thống. Từ hệ thống nơi đó biết được, cho dù hắn giải phâu thành công, cũng nhiều nhất một tháng để sống, mà muốn sống sót, hắn cần thiết đi tìm tô trầm ngư, chỉ có đi theo tô trầm ngư bên người, hắn mới có thể tiếp tục sống sót. Mạc Đình Nhàn không nghĩ làm chính mình mệnh bị buộc ở người khác trên người, mới đầu cũng không tính toán tin tưởng hệ thống, chỉ đem hệ thống xuất hiện làm như một loại ảo giác. Hắn như cũ làm cấp dưới tìm kiếm danh y xem có không tìm được trị hắn bệnh phương pháp. Vô dụng. Thẳng đến thân thể lần thứ hai chuyển biến xấu, Mạc Đình Nhàn không thể không tin tưởng hệ thống, quyết định thử xem. Từ lúc bắt đầu, hắn liền không tính toán hướng Tô trầm Ngư thấu lộ chính mình thân phận thật sự, nhưng nếu đi theo Tô Chẩm Ngư bên người, xác thật có thể cứu chính mình mệnh, hắn cũng không tính toán bạc đãi Tô trầm Ngư. Vì thế có quyên tặng thư viện cũng thuận lý thành trương cùng Tô Trầm Ngư gặp mặt. Nhìn thấy Tô Trầm Ngư sau, Mạc Đình nhàn xem đến hắn dừng lại đường sinh mệnh, bắt đầu có pháp phồng, giống điện tâm đồ như vậy, tuy rằng thực mỏng manh, hắn có thể cảm giác được thân thể rất nhỏ biến hóa. Cuối cùng, hắn làm ra trở thành Tô Trầm Ngư trợ lý quyết định. Chỉ có cái này thân phận, mới có thể làm hắn tận khả năng cùng Tô Trầm Ngư đại ở bên nhau. Sám vai chân ái fans trợ lý cái này thân phận. với hắn mà nói cũng không khó mấy ngày thời gian hắn đường sinh mệnh phập phồng lại cường một chút hệ thống y tứ đương hắn đường sinh mệnh phập phồng thực ổn định sau hắn mệnh là có thể bảo vệ đến nỗi ổn định phạm vi hệ thống nói đủ mới đủ ý nghĩa ở đường sinh mệnh phập phồng ổn định phía trước hắn tuy rằng không đến mức thời thời khắc khắc đều đến cùng tô trầm ngư ở bên nhau nhưng cần thiết tận lực muốn nhiều tiếp xúc đến nàng hệ thống sẽ hướng hắn hạ đạt một ít nhiệm vụ Nói là có thể tăng mạnh đường sinh mệnh, vừa rồi hướng Tô Trầm ngư cái mau thảm động tác, chính là hệ thống hạ đạt nhiệm vụ. Đặt ở trước kia, nay tuyệt đối không phải là hắn có thể làm được động tác. So sánh trước kia, như vậy sinh hoạt, đảo cũng có khác một phen là thú. Ít nhất, sắm vai cái này trợ lý, rất có ý tứ. Tới sở tiêu đi ô, Tô Trầm với bị đánh thức, mở to mắt liền nhìn đến mạc nhị kia trường quá mức tái nhợt mặt, cũng nghe được hắn thanh âm, chúng ta tới rồi. hắn trong đầu vang lên hệ thống thanh âm đỡ tô trầm ngư lên mặc nhị duỗi tay đi đỡ tô trầm ngư tô trầm ngư chợt tỉnh, thần chí còn không phải quá rõ ràng có bàn tay lại đây nàng theo bản năng tựa như ở thiên khải quốc tẩm cung như vậy đỡ tới đánh thức nàng tuấn tiếu tiểu thái dám tay nâng thân đái tô trầm ngư ngồi thẳng thân thể đem tay thu hồi đi khi mặc nhị tổng cảm thấy có loại không khỏe đồng thời tô trầm ngư cái này động tác mặc danh lại làm hắn có vài phần quen thuộc Tô Trầm Ngư đánh cánh áp, đào đào rốt cuộc tìm được cơ hội thò qua tới, thế Tô Trầm Ngư sơ hợp lại tóc, Trầm Ngư, người đầu tóc tuyệt đối có thể cho nhãn hiệu phương vừa lòng. Lại hát lại lượng, tơ lùi nhu thuận, vung xuống dôi tung ở sau người, giống thất tốt nhất gấm vóc. Như thế nào có thể chỉ khen ta đầu tóc, đều không khen khen ta mặt sao. Tô Trầm Ngư vẻ mặt kém bình biểu tình, cảnh điền đỡ chán, được rồi được rồi cô nãi nãi, người Mỹ người đẹp nhất, chạy nhanh đi thôi. Vừa tiến vào phòng hóa trang, một đám người liền vây quanh đi lên, nếu là chụp dầu gội quảng cáo, nàng tóc tự nhiên là phải bị nhãn hiệu phương hảo hảo mận mê một chút, đào đào ngăn trở muốn tiến lên mặc nhị, mặc danh mặt đỏ, liền ở chỗ này chờ, đường tiến lên thêm loạn. Mặt đỏ đương nhiên không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là nàng cảm thấy chính mình hành vi giống tranh sủng chính phòng, phòng ngừa mặc nhị cái này cản rỡ tiểu yêu tinh. Trời ạ, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? này nhóm người lại là thế tô trầm ngư gội đầu hộ lý lại là massage làm cho nàng vốn dĩ đều tỉnh ngủ kết quả lại muốn ngủ không chịu khống chế mà đánh áp đánh đánh nhãn hiệu phương người phụ trách lại đây đây là kim chủ ba ba cảnh điền luôn mãi giao đai quá vì thế tô trầm ngư tinh thần chấn động nửa mị không mị đôi mắt nhất thời trợ tròn liền kia đánh nửa cái ngáp cũng bị nàng nuốt trở vào mọi người thân ngươi vây bộ dáng mọi người đều thấy được Tạo hình sư toàn bộ hành trình đem một màn này xem ở trong mắt, thiếu chút nữa nghẹn cười ra nội thường. Trong tay một cái không cẩn thận, xả đau tô trầm ngư. Nàng nhẹ tê hạ. Lúc này tô trầm ngư xuyên thấu qua gương nhìn đến cảnh điển cùng kim chủ ba ba lưu tổng nói chuyện với nhau thượng. Lưu tổng không hổ là tổng, mép tóc chạy đến thiên quốc, cũng may còn có mép tóc phân chống đỡ kia một chút không nhiều lắm đầu tóc che lại ra đầu, trên người xuyên y lì phủ, phẩm vị độc đáo, tự thành một loại phong cách. Bất quá tuy rằng mặc kệ là chỉnh thể hình tượng vẫn là ngoại tại dung mạo đều đặc biệt xung ra, nhưng vị này tổng đi tới khi vẫn luôn cười thủng tịm, đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, thoạt nhìn đặc biệt thân thiết. Thế nào? Không có gì vấn đề đi. Không có không có. Cảnh điên vội vàng lắc đầu, hết thể đều thực hảo. Tạo hình sư cũng nói, nhanh nhanh. Hán tự cấp tô trầm ngư đầu tóc mạ tinh dầu, trải qua vừa rồi nhiều lần hộ lý. Làm tô trầm ngư vốn là mượt mà sợi tóc, phản phất dòng nước giống nhau. Chư bỏ hộ lý, tạo hình sư cũng không tính toán làm bất luận cái gì không cần thiết kiểu tóc, chỉ cần dùng nhất tự nhiên trạng thái, đem tóc dôi tung ở sau người, liền có thể bày ra ra kia đầu tóc đẹp độc đáo Mỹ. Lưu Tổng nhìn kia đầu tóc dài, nhìn một hồi lâu, sau đó, hắn đi qua đi, duỗi tay vớt lên một sợi, sợi tóc tự lòng bàn tay hòa khai. Mặc nhị giữa mày hơi ninh. Lưu tổng. Trầm Ngư này phát chất đủ hảo đi." Tạo Hình Sư đắc ý lại có chút hâm mộ mà nói, "Phát chất bản thân không tốt lời nói, là không đạt được như vậy kinh diễm hiệu quả." Lưu Tổng buông ra tóc, cùng trong gương tô Trầm Ngư tầm mắt đối thượng, trên mặt tươi cười càng thêm thân thiết, sau đó hắn rơi tay ở Tạo Hình Sư trên vai nhẹ nhàng gõ vỗ, vỗ, "Ngươi tính toán liền như vậy xong việc." "Tạo Hình Sư." Lưu Tổng trực tiếp liền nói, "Tốt như vậy đầu tóc, cái gì Tạo Hình đều không làm, chụp tới làm cái gì?" Lập tức đem chúng nó biến thành đại quận sóng cuốn Tạo hình sư Một hơi thiếu chút nữa không đi lên Nay chụp chính là dầu gội quảng cáo Không phải mỹ nữ Trọng điểm ở trên tóc mặt Bày ra tóc nhu thuận Tỏ vẻ dầu gội hiệu quả hảo Lộng đầu đại quận sóng cuốn là muốn để cho người khác xem Cái tịch mịch sao Nhưng đây là kim chủ ba ba Nhân ra đề yêu cầu Cần thiết tuân thủ Còn không thể đắc tội Tạo hình sư chỉ phải nghẹn khí làm trợ lý lấy ra máy bốn tóc bắt đầu cấp tô trầm ngư tóc gân lưu tổng mới mặc kệ chung quanh người ánh mắt hắn đứng ở bên cạnh ánh mắt dừng ở tô trầm ngư trên tóc thường thường gật đầu tô trầm ngư lần thứ hai mệt ra rời nàng tóc nồng đậm lại trưởng bốn người vây quanh nàng đầu mân mê đem kim chủ ba ba tầm mắt chăn cái vững chắc nàng lại một lần sơ cá nửa hiếp mắt mệt ra rời lúc này biến mất trong chốc lát mạc nhị xuất hiện đào đào cũng không biết hắn gì thời điểm đi dù sao hắn khi trở về Trong tay đã cầm ly cà phê. Tay phủng cà phê bị bắt nâng cao tinh thần Tô Trầm Ngư. ta cảm ơn người Nga. Nửa giờ sau, Tô Trầm Ngư một đầu nhu thuận thẳng phát, biến thành rong biển tóc quăn, tạo hình sư ban đầu còn cảm thấy một đầu thẳng phát biến thành tóc quăn chụp dầu gội. Quả thực là Lưu Tổng có bệnh, lúc này chỉnh thể cuốn sóng sau, phát hiện. Gì? Thật hương. Lưu Tổng vừa lòng gật đầu, không đổi. uống lên nửa ly cà phê tô trầm ngư tinh thần hào lên, quảng cáo kịch bản mặt trên viết rất đơn giản, kế tiếp nàng chỉ cần tốn chút thời gian chụp xong, hôm nay công tác liền xong việc nhi. Nàng ôm mấy quyển thư ở trên đường đi, một vị nam hải không cẩn thận đánh ngã nàng, ở thế nàng đem thư nhặt lên tới còn cho nàng sau, nàng nói lời cảm tạ rời đi, nam hải ngơ ngẩn nhìn nàng, phảng phất nhất kiến trung tình vương tay, nàng vừa vặn xoay người, mà hắn tay nhẹ nhàng mơn trớn nàng sợi tóc, Sau đó nam hải yêu thâm bắt đầu, nữ hải hừ ca từ thang lầu đi xuống tới, hai người sai thân mà qua, hắn ngửi được nàng sợi tóc trung thanh hương, nhìn đến nàng phi dương sợi tóc, cuối cùng lấy hết can đảm đuổi theo nữ hải nguyên bản là tưởng thông báo, lời nói đến trong miệng lại thành, ngươi tóc tốt như vậy, dùng cái gì dầu gội? Cứ như vậy, bọn họ ở bên nhau, ngọt ngào mà cùng nhau sử dụng này khoản dầu gội. Đơn giản đi. Phi thường đơn giản. Chụp xong liền xong việc. Nhưng mà... Cũng không có. Đầu tiên cùng Tô Trầm Ngư cộng sự nam diễn viên còn không có tới, gọi điện thoại nói là trên đường ra thai nạn xe cộ, kẹt xe. Đây là khách quan nguyên nhân, không có biện pháp, lưu tổng hắc mặt cùng đại gia cùng nhau chở. Sau đó hắn liền nhìn đến Tô Trầm Ngư cái kia nam trợ lý, không ngừng lấy ra đồ ăn vặt đút cho Tô Trầm Ngư, bánh kem A, tiểu bánh mì A, nại trà A từ từ. Tô Trầm Ngư còn tất cả đều ăn. Liên tạo hình sư đều hảo sinh hâm mộ. Nhỏ giọng hỏi, không sợ béo sao? Tô Trầm Ngư trở về cái làm mọi người không lời gì để nói nói, ta còn ở trường thân thể sao, sẽ không béo. Tuổi trẻ, chính là nhậm tính. Chờ nam diễn viên rốt cuộc tới rồi, một phen xin lỗi bắt đầu quay chủ, Tô Trầm Ngư tự mình cảm giác, nhiều nhất nửa giờ là có thể kết thúc. Chính là nam diễn viên không được. Liên tiếp nở dê. Đặc biệt đệ nhất mạc, Tô Trầm Ngư ôm thư xoay người đi, hắn rôi tay hợp lại quá Tô Trầm Ngư đầu tóc, hắn kia nơi nào là hợp lại, rõ ràng chính là một phen cùng chảo. Trương Luân, ngươi tay kính không cần như vậy đại. Tô Trầm Ngư đầu tóc đều phải bị ngươi kéo hết. Trương Luân, ngươi ánh mắt là phải cẩn thận cẩn thận cái loại này, đó là ngươi yêu thầm nữ Hải ngươi không cần làm đến trộm sờ sờ cùng cái ăn trộm dường như. Trương Luân, ngươi biểu tình không cần như vậy cứng đờ thả lỏng trương luân ngươi trước kia chụp quá diễn sao hiện trường không khí đình trệ phụ trách quay chụp đạo diễn cùng với đảm đương giám chế lưu tổng hai người trên mặt mây đen răng đầy mọi người không dám hé răng lại có chút đồng tình tô trầm ngư cô nương này mỗi chàng đều ở quá trong phạm vi nhưng bởi vì nam diễn viên tạp nàng chỉ phải bồi trọng tới trọng tới tô trầm ngư rõ ràng một bộ diễn cũng chưa chụp quá Nhưng nam diễn viên là chụp quá diễn, lúc trước còn có điểm lo lắng tô trầm ngư theo không kịp, không nghĩ tới hoàn toàn trái ngược. Cố tình kêu trương luân nam diễn viên càng là bị mắng, càng là tìm không thấy cảm giác, cả người căng chặt thành một đoàn, đôi mắt đỏ lên, khóc. Khóc lóc chiều mọi người nói xin lỗi. Mọi người, lúc này, thực xin lỗi thật sự vô dụng a Xem lưu tổng ngực kịch liệt phập phòng bộ dáng tựa hồ dây tiếp theo là có thể làm trương luân cút đi. Trương Luân người đại diện không có tới, liền trợ lý cũng không có, chính hắn một người tới. Tô Trầm ngư xoa xoa phiếm đau đầu, đi đến Trương Luân trước mặt, nghiêng đầu, con con mắt, ôn nhu hùng nói, đừng khóc lạc, ngoan, không có gì hảo khẩn trương. Ngươi liền đem nơi này trở thành ngươi quen thuộc địa phương, hoặc là ngươi đem chính mình đường một con thỏ con, trừ bỏ ngươi chính mình, những người khác đều là củ cải, ta đâu, là xinh đẹp nhất ngươi thích nhất kia một cây. Những người khác, Đây là cái gì thần so sánh? Trương Luân ngơ ngẩn mà nhìn mí mắt cong cong ôn nhu hồng hắn nữ hải. Sau đó, sau đó hắn khóc đến càng hung. Tô Trầm Ngư. Buồn cung, tâm thái muốn ổn định. Chương 41 trả xanh 41 bước canh hai. 041. Cũng may Trương Luân này sóng khóc xong lúc sau, không đợi đạo diễn khai mắng, hắn rốt cuộc tiến vào trạng thái, không muốn bao lâu liền chụp xong hắn yêu cầu cùng Tô Trầm Ngư hợp tác bộ phận. Cuối cùng Tô trầm Ngư còn có một đoạn một mình chuyển động thân hình, tùy ý bày ra sợi tóc nhu thuận bộ phận. Chính là muốn biểu hiện ra tự luyện tới. Giảng thật, tố chất tâm lý nếu là không quá quan, là không có khả năng ở trước mắt bao người, làm ra loại này hành vi, màn ảnh dối đến Tô trầm Ngư gần viết, nàng nhắm mắt lại xoay tròn xoay quanh, đều không phải là khiêu vũ, lại chính là làm nàng chuyển ra cái loại này giàu có vận luật, vô pháp cụ thể miêu tả, chỉ có thể hiểu ngầm mỹ. đạo diễn tiêu đình trong mắt hiện ra vừa lòng hắn bắt đầu quay phía trước tinh tế dặn dò quá tô trầm ngư bởi vì hiểu biết đến nàng không có chụp quá diễn không nghĩ tới tô trầm ngư chụp lên sẽ như vậy thuận hắn quay đầu đi xem lưu tổng lưu tổng chính là mọi người kim chủ ba ba ý tứ là được không sao lưu tổng trên mặt như cũ cười tủng tịm nguyên nhân chính là mỉm cười đến quá nhiều làm người căn bản nhìn không ra hắn nội tâm chân thật suy nghĩ chỉ thấy hắn nhìn dừng lại tô trầm ngư qua ước chừng vài giây hắn nói lại đến một lần cảnh điên chạy nhanh cấp tô trầm ngư xử ánh mắt tô trầm ngư lại lần nữa tới một lần mọi người thực mau phát hiện này một lần so đệ nhất biến muốn tốt một chút vì thế chụp xong này biến lưu tổng lại một câu lại đến tô trầm ngư liên tục xoay năm lần lưu tổng như cũ không làm quá hiện trường khí áp lại lần nữa đình trệ đại gia cho rằng tô trầm ngư sẽ sinh khí nhưng nàng không có đặc biệt ngoan tùy ý lưu tổng đề yêu cầu một chút cũng không chậm trễ cũng là tân nhân nào dám chậm trễ kim chủ ba ba yêu cầu tóc yêu cầu trở lên một lần tinh dầu tạo hình sư nhìn tô trầm ngư kia trương thanh thủy xuất phụ dùng thiên nhiên không trang sức khuôn mặt nhỏ một bên cho nàng lộng tóc một bên nhỏ giọng nói làm khó ngươi tô trầm ngư không có tạo hình sư nghĩ thầm nhiều ngoan tiểu cô nương về sau đỏ không biết còn có thể hay không như vậy ngoan Trên mặt hắn một bộ ta hiểu ngươi biểu tình, thông qua gương nhìn Tô Trầm Ngư đôi mắt, như vậy nghe lời, sẽ bị khi dễ nha. Tô Trầm Ngư xem hắn miết lên tay hoa lan, cùng với kia kéo lớn lên đông cuối mặc danh cho nàng một loại hai người bọn họ là Hảo Khuê Mật Tảo Giác, nàng cười hi hi nói, ta rất lợi hại đát. Tạo hình sư bị chọc cười, nhân cơ hội chọc hạ Tô Trầm Ngư mặt, ngươi này mặt cùng tóc, cũng thật thật là làm người hâm mộ nào. Tô Trầm Ngư ngượng ngùng mà nói ra nhất làm giận nói, không có biện pháp đâu, trời sinh nha. Tạo hình sư mặt sau cảm thán sinh sôi bị nuốt trở vào. Tô Trầm Ngư chạy nhanh bổ cứu, cho nhau thương nghiệp giả thổi, ngươi đầu tóc cùng làn da cũng thực hảo nha, thủy nộn nộn. Tạo hình sư mặt vô biểu tình, mặt là hóa trang hóa, tóc là giả. Ách! Tô Trầm Ngư thành khẩn mà lộ ra đồng tình. Tạo hình sư nhất thời hứng khởi, nhớ trước đây. Ta cũng là chúng ta trường học giáo thảo tới, nhiều ít xinh đẹp nữ sinh truy ở ta phía sau đệ thư tỉnh. Người kia trường học, nam sinh chỉ có ngươi một cái đi. Đáng tiếc quang ấm tựa mũi tên, năm tháng như thoi đưa, làn da từng ngày biến kém, tóc một loát liền rớt một đống, ai? Chờ ngươi tới rồi ta cái này tuổi, cũng sẽ có được ta phiền não. Hẳn là sẽ không. Tô Trầm Ngư nói, ngươi đây là áp lực quá lớn dẫn tới, nhiều thả lỏng. Nhiều bổ sung dinh dưỡng cùng giấc ngủ, sẽ hữu hiệu cải thiện. Tạo hình sư cảm thấy bọn họ đối thoại giống như không ở cùng cái tần suất mặt trên. Nói được ngươi giống như không có áp lực dường như. Ở cái này danh lợi tràng giới giải trí, mặc kệ là trên đài nghệ sĩ, vẫn là dưới đài phía sau màn nhân viên công tác, cái nào áp lực không lớn. Nàng nói được thật đúng là nhẹ nhàng. Thật sự, nhiều bổ sung dinh dưỡng cùng giấc ngủ là có thể cải thiện. Nhưng mà thật hương này hai chữ, áp dụng với mọi người đàn. Gội đầu thời điểm, còn mặt điểm sinh khương gia đầu thượng. Tô Trầm Ngư thưởng thức trên quần áo tiểu nói liên miên, nghe thế hệ trước nói qua loại này phương pháp, ngươi cũng có thể thử xem, hữu hiệu, hiệu không hiệu thử mới biết được sao. Tạo hình sư nghĩ lại tưởng, ngươi nói đúng, trở về ta liền thử xem. Hai người câu được câu không trò chuyện, Tô Trầm Ngư nói được miệng khô lười khô, mặc nhị đúng lúc lại truyền đạt một ly ấm áp thủy. giống như đoán được nàng khát dường như đào đào cố lấy mặt rõ ràng nàng đều nghĩ phải cho trầm ngư đệ thủy lại bị mạc nhị đoạt đại tô trầm ngư uống xong thủy tạo hình sư nhìn mắt mạc nhị ngươi cái này nam trợ lý thật là không tồi nha tô trầm ngư cười mà không nói tạo hình sư đệ thấp chút thanh âm ngươi bạn trai nhưng đừng nói cho ta không phải nga một thân hàng hiệu trên chân cặp kia dày ta đã thấy nó thiết kế sư kia chính là một vị đại lão Một đôi giày ít nhất 7 vị số. Người kia nam trợ lý chỉ là kia áo liền quần, chỉ sợ liền có 8 vị số, trừ bỏ bệnh tật, lớn lên rất tuấn tú nha, hoàn toàn có thể đưa lên bệnh Mỹ nhân ba chữ, như vậy một người, người làm ta tin tưởng hắn chỉ là trợ lý. Tạo hình sư ánh mắt nhưng thật ra độc ác, không có biện pháp, thân ở này một hàng, mỗi ngày cấp bất đồng giả vị đại lão làm tạo hình, một đôi mắt đã sớm luyện liền ra tới. Liếc mắt một cái có thể thấy được người nọ trên người xuyên nhà ai tân phẩm, nhà ai cao định, nhà ai là năm chức hóa, hoặc là phòng hóa. Tô Trầm ngư. Nàng bị tạo hình sư nói nói được theo bản năng quay đầu đi xem mạc nhị dày, không phải bình thường một đôi tiểu bạch dày, giá trị tám vị số. Nàng lúc trước không cẩn thận một chân còn đạp lên mặt trên tới. Chú ý tới nàng tầm mắt, mạc nhị ánh mắt nghi hoặc mà nhìn qua, sau đó tô Trầm ngư rời đi ánh mắt. mạc nhị không dễ phát hiện mà ninh hạ mi, túi đầu nhìn về phía chính mình trên chân giày lại nhìn mắt cùng tô trầm ngư nhỏ giọng nói chuyện tạo hình sư trong mắt như suy tư gì tạo hình sư còn tưởng rằng sẽ từ tô trầm ngư nơi đó được đến kinh bạo tin tức kết quả liền nghe được tô trầm ngư nhỏ giọng nói thầm kia lần sau đến chú ý không thể tùy tiện dâm đến nếu không quá đáng tiếc tạo hình sư thật không phải ngươi bạn trai a lão sư ngài quá bắt quái nha Tô Trầm Ngư bụng mặt cười rộ lên, chỉ lộ ra đôi mắt, chúng ta đây lặng lẽ trao đổi, ta nói cho ngươi hắn có phải hay không ta bạn trai, ngươi nói cho ta ngươi có hay không bạn trai. Được rồi được rồi, ta nhận thua. Tạo hình sư sửng sốt một hồi lâu, cuối cùng lắc đầu xin khoan dùng, cũng là quái, rõ ràng cùng này tiểu cô nương cũng không thủ, nhưng là cùng nàng nhiều liêu vài câu lúc sau, liền không thể hiểu được thả lỏng, một cái không lưu ý, liền liêu Qua một lát. Tạo hình sư trên mặt ý cười phai nhạt đi xuống, đem tô trầm ngư tóc khẻ hảo, đống nhiên nói câu, tính tình hảo, không tốt. Trong vòng tính tình quá tốt lời nói, tuy rằng danh tiếng sẽ hảo, rốt cuộc ai không thích hảo tính tình, nhưng đồng thời. Tính tình hảo, ý nghĩa sẽ bị xem nhẹ, bị khi dễ. Tỷ như hai cái nghệ sĩ phát sinh tranh chấp, trong đó một cái nghệ sĩ được công nhận tính tình hảo, như vậy tất cả mọi người sẽ tăng cường chức giải quyết một cái khác nghệ sĩ tình huống. Tính tình tốt cái này, bởi vì tính tình khó khăn giải quyết, sẽ theo bản năng ném tới mặt sau. Dù sao tính tình hảo sao, chịu điểm ủy khuất hẳn là. Mặc kệ là giới giải trí, vẫn là trước trường, hoặc là bất luận cái gì một vòng tròn, đều là như vậy một cái lý nhi. Tô Trầm Ngư nghe hắn này ngữ khí càng nhiều như là hảo tâm đề điểm. Nàng cười cười, ta chỉ đối thích người, mới tính tình đặc biệt hảo nha. Tạo hình sư sửng suốt, sau đó cười. Ngươi nha đầu này, thật đúng là quỷ tinh quỷ tinh. Hắn lần thứ hai hạ giọng, ngươi biết không, ngươi tới phía trước, có không ít người nói ngươi quá không được lưu tổng kia một quan, không phải ngươi bị lưu tổng khí đi, chính là ngươi đem lưu tổng tức giận đến bạo tẩu, sau đó hợp tác trở thành phế thải. Ngươi một cái tiểu trong suốt, phía trên lại không ai, có thể làm sao bây giờ? Nói không chừng lập tức sẽ có chút hắc bản thảo hắc ngươi hiện trường chơi đại bài bái trụ Tô Trầm Ngư nghe hắn này quen thuộc ngữ khí, hỏi lại, trước kia không thiếu phát sinh loại sự tình này đi. Kia đương nhiên. Tạo hình sư nói, Lưu Tổng cũng không phải là đèn cạn dầu, càng là hảo tính tình nghệ sĩ, hắn càng thích lan lộn, lan lộn đến hảo tính tình nghệ sĩ chịu không nổi phát hỏa, hắn liền có lý do phát lớn hơn nữa hỏa, tiểu trong suốt hoặc là nhẫn hoặc là chạy. Đến nỗi hỏa nghệ sĩ sao? Đó chính là một khác phiên thái độ. Đã hiểu đi. tôi trầm ngư ân ân đã hiểu đã hiểu hảo tiếp tục đi xoay quanh đi ta đánh giá sở kia cười mặt tinh hẳn là làm ngươi lại chuyển hai ba vòng liền xong việc hắn nếu là thật sự bất mãn cũng sẽ không làm ngươi vẫn luôn xoay quanh quả nhiên đối với máy thông gió liên tục lại xoay hai vòng lưu tổng rốt cuộc vừa lòng liên ở sở mọi người cho rằng muốn kết thúc công việc thời điểm lưu tổng kia mau chọc đầu không biết nơi nào linh quang chợt lóe ngắm đến lều chung góc dựng một cây sáo trúc hắn đem sáo trúc đưa cho tô trầm ngư ngươi làm làm bộ dáng tiện đà quay đầu đối đạo diễn nói ngươi có hay không cảm thấy nàng cuối cùng cái kia động tác kỳ thật càng như là một loại cổ điển vật mỹ đạo diễn bị hắn như vậy vừa nói giống như còn thật là tô trầm ngư tay cầm sáo trúc làn váy cùng sợi tóc bị gió thổi đến tiên khí nhi phiêu phiêu nàng thuần thục mà xoay hạ sáo trúc ngón tay mơn trớn mặt trên ấm khổng tô trầm ngư ngươi gặp qua thổi sáo đi hoành ở miệng trước làm ra dáng vẻ kia là được lưu tổng nói làm ra cái loại này tiêu sái bừa bãi thần thái chờ một chút lưu tổng ta làm quen một chút tô trầm ngư nhẹ nhàng nâng mắt lâu lắm không có sở quá cây sáo ta trước hết nghĩ tưởng mọi người có ý tứ gì nàng sẽ thổi sáo mọi người chừng lớn đôi mắt nhìn tô trầm ngư đem sáo chúc hoành ở môi trước nhẹ nhàng một tuổi Chói hai âm toát ra tới. Vô ngữ, thật đúng là cho rằng nàng sẽ thổi sáo, vừa rồi trang đến cũng thật giống. Không ít người âm thầm bĩu môi. dây tiếp theo, du dương sáo âm hưởng khởi. Sáo âm thanh thấu, âm điệu yên lặng nhu hòa, lướt qua mọi người lỗ thai khi, phảng phất nghe được dòng suối nhỏ quá thanh thạch thanh âm, như vậy bình thản cùng ấm áp. Bốn phía lặng ngắt như tờ, liền nắm giữ máy thông gió nhân viên công tác, theo bản năng đều cành trừng lực điều đến nhỏ nhất. không đến mức nhiễu này sáo âm. Bọn họ không nghĩ tới, tô trầm ngư cư nhiên thật sự ở thổi sáo, hơn nữa thổi đến một chút đều không khó nghe. Thổi đến tối cao dương âm địa khi, sáo âm đột nhiên im bặt, nghe được như si như say mọi người như mộng mới tỉnh, lưu tổng buột miệng thốt ra, như thế nào không tiếp tục thổi. Tô trầm ngư đã vô tội lại lúng túng nói, quên khúc, nàng thật là rất nhiều năm không coi thổi sáo. Không có thể quên nhớ như thế nào thổi hơn nữa còn nhớ do nửa đầu khúc, đã là không tồi. Nói đến, nàng sẽ thổi sáo là ở tiến cung trước học. Tiến cung sau, nghe nói cậu hoàng đế hỉ nghe cầm, các cung phi tần bao đủ kính học đánh đàn. Nàng nghĩ, thế nào nàng thổi sáo là một chi siêu quần xuất chúng đi, tổng nên trổ hết tài năng. May mắn không làm như vậy. Cậu hoàng đế chán ghét sáo âm, trong cung cấm tiếng sáo, như có người lén thổi sáo, mạng nhỏ xong rồi. Nghe nói bởi vì cậu hoàng đế khi còn bé bị tiếng sáo hại quá vẫn là doa quá, cho nên mới chán ghét ngoạn ý như này. Tô Trầm Ngư rơi vào đường cùng, chỉ phải từ bỏ thổi sáo, đến nỗi sau lại học cầm, đó là vì có thể thông qua tiếng đàn, tăng thêm cẩu hoàng đế bệnh. Nói trắng ra là, nàng học cầm, không phải lấy lòng cẩu hoàng đế, là vì giết hắn. Như vậy nhiều năm không có sờ qua sáo, nàng đều mau đã quên chính mình sẽ thổi sáo, đã từng lưu lạc thời điểm. Còn dựa nó tránh quá một ít bắt đầu. Rốt cuộc hồi lâu không có thổi qua, mới lạ. Không có việc gì lưu tổng lần đầu vỗ tay cổ đến hữu lực, ngươi sẽ thổi sáo thực hảo. Sẽ không khúc không có việc gì, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị khúc. Từ từ, trục chính là dầu gội quảng cáo đi. Đạo diễn có dự cảm bất hảo, quả nhiên liền nghe được lưu tổng đối hắn nói, ta tưởng sửa sang ý, đem bối cảnh đổi thành cổ vận ngươi cảm thấy như thế nào? Không. Hảo. Đạo diễn phi thường kiên cường, ngươi vừa mới muốn cho nàng thổi sáo cũng liền thôi, đem bối cảnh sửa lại, sở hưu hết thể đều đến trọng tới, ngươi đương kim thiên ngày này lăn lộn bạch hạt ra lão lưu, đây là công tác, không phải ngươi loạn tới địa phương, mặt khác ta đều có thể đáp ứng, cái này không được. Ngươi nếu là nhất ý cô hành, vậy đừng trụ. Đối phía dưới người tới nói, mặc kệ là đạo diễn vẫn là lưu tổng, đều là kim chủ ba ba, hai vị kim chủ ba ba lúc này giang thượng. Mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút, Tô Trầm Ngư phảng phất không nhìn thấy dường như thưởng thức cây sáo. Nhiều năm chưa lấy quán đó, giờ phút này cầm ở trong tay, có loại mất đi nào đó đồ vật tìm trở về phong phú cảm. Chờ nàng bên này thưởng thức đủ sáo trúc, bên kia Lưu tổng cùng đạo diễn tranh chấp cũng có rồi kết quả, Lưu tổng nhượng bộ. Đạo diễn ý tứ là, nếu ngươi muốn cho Tô Trầm Ngư hoàn thành ngươi trong tưởng tượng kia một hồi cảnh đẹp, Tự mình lại tìm một cái phù hợp quảng cáo làm nàng trụ, đừng tới hoác hoác này một cái. Lưu Tổng thở phi phì, không hề răng. Tô trầm ngư dơ lên sáo chúc, thiên chân vô tả mà đặt câu hỏi, ta đây. Còn muốn thổi sao? Dư lại khúc, ta nhớ ra rồi. Lưu Tổng nghe vậy, sắc mặt càng xú. Đạo diễn xua tay, không cần không cần, cứ như vậy đi. Vốn dĩ nhiều nhất hai cái giờ là có thể chụp xong, chính là kéo một ngày, nghiêm trọng siêu khi. Tô Trầm Ngư tiến hóa trang thất thay quần áo, cảnh điền thấy Lưu Tổng sắc mặt không tốt, nghĩ nghĩ, lo lắng kim chủ ba ba sẽ trách tội cô nãi mãi vì thế cọ qua đi, chuẩn bị tìm hiểu một chút. Không dự đoán được thấy hắn cọ lại đây, Lưu Tổng âm ú thần sắc đáng nhiên vô tổn, lại khôi phục kia phó cười tủm tìm thân thiết thần sắc. Lưu Tổng, chúng ta Trầm Ngư hôm nay biểu hiện. Hắn nói còn chưa dứt lời, Lưu Tổng liền cười ha hả nói, các ngươi cái này Trầm Ngư à, rất có tiềm lực. Là cái phi thường ưu tú cô nương, không làm thất vọng tên này. Cảnh điên có chung vinh dự, sống lưng đĩnh đến càng thẳng. Tính tình hảo, có lễ phép, nghe lời lưu tổng tán dương không ngừng, mâu chốt rất có tài hoa. Ta bất quá là làm nàng làm làm bộ dáng, không nghĩ tới nàng cư nhiên thật sự sẽ thổi sáo, thổi đến thật đúng là không tồi, ngươi đây là nhặt được bảo nha. Cảnh điên vừa nghe, kia lòng dạ nhi thuận đến nha, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết vị này lưu tổng. Có tiếng kho ứng phó, tô trầm ngư một cái tiểu trong suốt, hắn nếu không phải thật sự thích, sao có thể lớn như vậy tứ khen. Hắn khiêm tốn lại kiêu ngạo mà nói, trầm ngư sẽ đồ vật, sát thật có điểm nhiều. Lưu tổng chuyện vừa chuyển, vừa lúc, ta bên này có cái phim truyền hình, có mấy cái cắm khúc yêu cầu sáo âm, ngươi nhìn xem tô trầm ngư có hay không hứng thú thử một lần. Lưu tổng tự nhiên có thể tìm được chuyên nghiệp thổi sáo giả, nhưng thương nhân trong lòng đều là có tính toán. Những cái đó chuyên nghiệp thổi sáo giả quý nha. Tô Trầm Ngư hiện tại là tiểu trong suốt, nếu phát hiện nàng có thể thổi sáo, hơn nữa thổi đến tương đương không tồi, đương nhiên có thể dùng nàng, lúc này nàng tiện nghi. Nếu là về sau đỏ, tưởng lại dùng tiện nghi giá cả thỉnh đến, tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa hắn đây là cấp Tô Trầm Ngư cơ hội, không đề cập tới tiền nói, nói không chừng còn có thể bạch. Phiêu đến. Đây chính là cơ hội. cảnh điền đương nhiên sẽ không bỏ qua vội vàng nói ta lập tức hỏi một chút trầm ngư ý kiến cảnh điền lập tức nhảy tiến hóa trang thất liền nhìn đến mạc nhị đứng ở tô trầm ngư phía sau nhẹ nhàng thế nàng nghiết bả vai giảm bớt nhức mỏi tuy rằng là đại thái giám nhưng này ly đến cũng thân cận quá đào đào không cam lòng yếu thế mà ngồi xổm tô trầm ngư bên chân thế nàng nghiết chân cảnh điền Cảnh điền chiều mạc nhị phất tay làm hắn tránh ra mạc nhị liếc hắn một cái Nghe lời mà tránh ra, hắn là chấp hành hệ thống hạ đạt thế tô trầm ngư niết vai nhiệm vụ. Tuy rằng vì đường sinh mệnh sắm vai trợ lý, nhưng hắn không có thế nào cũng phải hầu hạ người yêu thích. Cảnh điền làm hắn thối lui vừa lúc. Kêu nha đầu đảo thật đúng là yên tâm thoải mái mà hưởng thụ hắn hầu hạ. Không biết vì cái gì, mặc nhị trong lòng có điểm buồn cười, lại có điểm tức giận. Tổ hợp lên, hình thành dở khóc dở cười. Cảnh điền vài cái đem lưu tổng ý tứ nói. Tô Trầm Ngư nghe xong, hỏi, tiền đâu? Nhiều sao? Cảnh Điền che lại ngực. Lúc này không cần để tiền. Đây là cơ hội. Mặc Nhị nhàn nhạt ngứng mày, vì cái gì không đề cập tới tiền, Trầm Ngư nếu đáp ứng hỗ trợ, vất vả thu, nên nàng một phân đều không thể thiếu, hơn nữa giá cả không thể thấp. Cảnh Điền, có ngươi chuyện gì? Tô Trầm Ngư đôi mắt tinh tinh lượng mà nhìn phía Mặc Nhị, biết buồn cung tâm ý giả, đại thái giám là cũng. mạc nhị tiếp thu đến tô trầm ngư ánh mắt hơi hơi mỉm cười tái nhật môi có nhàn nhạt huyết sắc hắn chiều cảnh điền nói như vậy đi ta đi cùng lưu Tổng nói hào hào hảo tô trầm ngư manh gật đầu cố lên tiểu mạc nhị thiếu chút nữa bật thốt lên tiểu mạc tử chờ mạc nhị kéo ra môn đi ra ngoài cảnh điền mới hậu chi hậu giác mới tới trợ lý không chỉ có đoạt đào đào trợ lý công tác hiện tại con mẹ nó còn đoạt hắn thân là người đại diện công tác Đào Đào đem đầu gác ở tô trầm ngư trên hủi, chiêu cảnh điền đầu đi một cái cùng là thiên nhai lưu lạc người đồng bệnh tương liên ánh mắt. Cảnh điền. Phản. Lưu tổng không có chờ tới cảnh điền, ngược lại phát hiện vị kia hôm nay không ngừng cấp tô trầm ngư vi đồ vật, cường thế nhập kính làm hắn không thể không nhớ kỹ nam trợ lý Triều Chính mình đi tới. Hình thái ốm yếu nam nhân ở trước mặt hắn đứng yên, rõ ràng không có làm cái gì đặc thù động tác, nhưng giờ khắp này Hắn khi chất cùng cái kia tri kỷ tiểu láo đông dường như trợ lý, hoàn toàn không giống nhau. Cái kia ánh mắt, phảng phất, phảng phất một đầu sắp thức tỉnh hùng sư. Lưu Tổng ánh mắt kinh nghi bất định, nghe được đối phương chậm rãi mở miệng, mặc danh làm người sau lưng nổi lên hàn ý. Lưu Tổng, chúng ta nói chuyện. mươi 42 trà xanh 42 canh 1. 042. Không bao lâu, mặc nhị trở về, làm cảnh điền đi ra ngoài. Nói Lưu Tổng muốn cùng hắn nói chuyện hợp đồng sự, chờ cảnh điền lại khi trở về, cả khuôn mặt đều là dại ra, xem mạc nhị ánh mắt, rất giống xem quái dị. Ngươi, ngươi như thế nào làm được? Hắn cư nhiên đem giá cả nâng đến một cái không thể tưởng tượng nông nỗi, hơn nữa, Lưu Tổng còn tiếp nhận rồi. Mạc nhị hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Hắn đã thật lâu không nói giá cả như vậy thấp sinh ý, không có gì khiêu chiến. Cảnh điên nếu là biết hắn tưởng chính là cái gì, đại khái sẽ miệng phun máu tươi. Tam chi cắm khúc 300 vạn, tương đương với một chi 100 vạn, này quả thực là rực tiền hành vi. Đào đào ghé vào cảnh Điền bên người, nhỏ giọng nói, điền ca, ngươi đã quên, hắn chính là thổ hào, trong nhà khẳng định làm buôn bán, đối phương diện này rất có nắm chắc. Cảnh điên được như vậy an ủi, tức khác trong lòng dễ chịu chút. Không phải hắn cái này làm người đại diện nghiệp vụ không được. mà là cùng nhân gia loại này thuật nghiệp có chuyên tấn công so sánh với hắn thiếu chút nữa thực bình thường trở lại phòng xe đào đào rốt cuộc tìm được chính mình dùng võ nơi trầm ngư ngươi xem ta cho ngươi phát tô trầm ngư cở lực mở ngại trạng, đào đào liên tục đã phát mấy chương nàng chụp tô trầm ngư ảnh chụp này mấy chương đều là tô trầm ngư làm kiểu tóc khi đào đào tìm cơ hội chụp lén ảnh chụp tô trầm ngư tựa hồ phi thường đây nhưng còn đặc biệt kiên trì trận tròn đôi mắt Thoạt nhìn ngốc manh đáng yêu, làm người tưởng thượng thủ dua một chút. Còn có lúc trước Tô Trầm Ngư ở trên xe ngủ, Đào Đào cũng nhân cơ hội chụp lên trương. Vô luận là kết cấu vẫn là ý cảnh, nay đó ảnh chụp đều không cần lại phê, hoàn toàn có thể trực tiếp phát huệ bù. Đào Đào đắc ý mà hướng Mạc Nhị nhìn thoáng qua, lại tiến đến Tô Trầm Ngư trước mặt tranh công. So với Mạc Nhị, có phải hay không ta chụp đến đặc biệt đặc biệt hảo? Tô Trầm Ngư từ trước đến nay không thèm để ý bên người người về điểm này tranh sủng, thói quen, hoặc hình ảnh nhìn vài lần, Ta dương, không tồi. Nhìn đến ảnh chụp phản ứng đầu tiên, nàng có như vậy đáng yêu sao? Bất quá bổn cung thiên sinh lệ chất, thấy thế nào đều đẹp? Mặc nhị đuôi lông mày hơi nhảy nay không phải hắn lần đầu tiên nghe được Tô Trầm Ngư tự xưng bổn cung, đào đào cùng cảnh điển sớm đã thấy nhiều không trách, hiện tại nghe phát đạt. Trên mạng các loại khôi hài chuyện cười ùn ùn không dứt, bổn cung đều bị chơi hỏng rồi. Nhưng mà mạc nhị mỗi nghe một lần, tim đập mạc danh sẽ ra tốc. Trầm ngư đẹp nhất là, bị khen đào đào cùng được kẹo ăn tiểu hài tử giống nhau, thì không thắng thu, ta hiện tại liền cho ngươi phát thủy bộ thượng. Nàng biết tô trầm ngư cũng không thích xem lấy bộ bình luận, xác thật, nhìn xuất ruột, nàng xem thì tốt rồi, lại đem fans khen bình luận chụp hình cấp trầm ngư. Chờ đào đào đăng nhập hấy bộ sau, tuyên bố một cái tin tức tốt, trầm ngư hấy bổ phèn phá 200 vạn. Ta Mỹ Diệu sinh hoạt hai đệ nhất kỳ bá ra sau, tô trầm ngư giải quá 80 nhiều vạn phấn, đáng tiếc mặt sau tiết mục không có nàng, bất quá làm người cao hứng chính là, đệ nhất kỳ dạ tỉnh tối cao, nghệ hợp tợ lạc phổm tỷ lệ cờ lạc cũng cao tới vài trăm triệu, đệ nhị kỳ không có tô trầm ngư sau, cư nhiên trượt xuống không ít. điểm này từ mặt bên chứng thực tô trầm ngư ở đệ nhất kỳ nhân khí có không ít tiết mục phấn tỏ vẻ không có tô trầm ngư mặt sau không như vậy khôi hài hòa hảo xem lần trước thảm đỏ sự kiện tô trầm ngư tuy rằng lọt vào vô số trào phúng nhưng cũng có rất nhiều người thích nàng loại này phong cách tốt xấu nửa này nửa nọ ít nhất tô trầm ngư tên này bị càng ngày càng nhiều người nhớ kỹ phết lại chướng không ít lục tục hôm nay rốt cuộc phá hai vạn đào đào vài cái thao tác Đem chụp lén ảnh chụp phát đến nơi bù, xứng cái văn tự, nho nhỏ sờ cá. Một phát đi ra ngoài, lập tức liền có fans điểm tán bình luận. Tiểu ngư nhi tuyển mỹ. Liếng bình. Thật đẹp thật đẹp, đảm đương nổi trầm ngư lạc nhạn một từ. Ta cá tân kiểu tóc quá xinh đẹp đi. Này phát lượng này phát chất này làn ra. Mộ mộ. Mỗi ngày thổ lộ tiểu ngư nhi một vàn thứ. Đào đào đem bình luận cấp tô trầm ngư xem, vừa thấy đều là khen chính mình đẹp. Tô Trầm Ngư đôi mắt nháy mắt con thành trăng non, nàng trong tay cầm nhãn hiệu phương trực tiếp đưa cho nàng kia đem sáo trúc cảnh điền đang nói công tác, đống như nói, Phật không phải phá 200 vạn sao, Trầm Ngư, lục cái ngươi thổi sáo video làm như phúc lợi phát ra đi. Nhà mình nghệ sĩ có tài hoa, đương nhiên muốn tận tình bày ra. Hắn giơ giơ lên di động, vừa lúc Lưu Tổng nói, ngươi hôm nay thổi kia đầu khúc, ngươi không phải quên khúc không thổi xong sao? sao. Hiện tại thổi một đầu hoàn chỉnh chia hán. hào nha. Tô Trầm Ngư nói, bất quá ta không nghĩ thổi lúc trước kia đầu, đổi một đầu. Dù sao là ngươi thổi, chỉ cần dễ nghe cũng không có vấn đề gì. Đào đào lấy ra di động dọn xong hồ sơ, nhất định phải đem Trầm Ngư chụp đến xinh xinh đẹp đẹp. Kết quả, Mạc Nhị lấy ra chuyên nghiệp tam giác camera, vài cái mở ra, đem màn ảnh nhắm ngay Tô Trầm Ngư. Đào đào. Yên lặng đem điện thoại xùy trở về. Cảnh điên vừa thấy hắn này giá thức, bốn phía táng dương, hoàn toàn đã quên không lâu trước đây bị đoạt người đại diện công tác trước bi phẫn, cái này trợ lý, có nhãn lực thấy, phi thường không tồi. Không biết vì cái gì, nhìn đến trầm ngư lấy sáo, cảm giác hảo kích động. Đào đào làm phủng tâm trạng, lúc trước ở sở tiêu đi Âu còn không có như vậy cường cảm thụ, khẳng định là sở tiêu đi Âu người nhiều, ảnh hưởng trầm ngư phát huy. Sáo âm vừa ra, đào đào chạy nhanh cơm miệng, cẩn thận nghe. Đây là một chi cùng tô trầm với lúc trước thổi kia chi hoàn toàn không giống nhau khúc, nếu nói lúc trước kia chi nghe xong, giống như thanh tuyển thạch thượng lưu, yên lặng tốt đẹp, như vậy này một chi, làm người phảng phất du lịch ở thần châu đại địa, tâm thần chống trải, trong lòng sở hữu phiền muộn tựa hồ đều có thể được đến khuyên. Mặc nhị nguyên bản là đứng ở camera ra mặt sau, nhìn màn ảnh hình ảnh, chấm dãi, hắn ánh mắt từ màn ảnh nhiều khai, trực tiếp dừng ở bản nhân trên người. Tô trầm ngư lẳng lặng mà ngồi ở trên sofa, sáo với môi đỏ trước, hàng mi dài hơi liễm, nhìn không tới nàng trong mắt hiện ra chính là cái gì, nhưng có thể từ trên mặt nàng hiện lộ ra vi biểu tình, biết được giờ phút này nàng phi thường hưởng thụ, đã quên trăng sở hữu, kia một phương thành nàng độc lập thế giới, không có người có thể quấy dày đến nàng. Thực mỹ, rồi lại không chỉ có giới hạn trong Mỹ như vậy một cái đơn điệu tử, mảnh khảnh ngón tay phảng phất tinh linh nhảy lên ở sáo trúc lô thủng thượng một sợi hơi thở đi qua này đó lô thủng tràn ra tiện đà biến thành mỹ diệu âm phủ gột rửa nhân thâm nghe nghe một cái từ bỗng nhiên nhảy tiến mạc nhị ý niệm tiếng ối hắn nghe ra này đầu khúc tiềm tàng tiếng ối khúc trung đào đào cùng cảnh điền siêu cấp cổ động vỗ tay tuyệt cảnh điền trong ánh mắt phảng phất có hỏa hoa ở lập lòe đại khái so với ầm ĩ sở tiêu đi ô, an tĩnh phòng xe làm tô trầm ngư vừa rồi kia một khúc càng vì êm hai hắn là không hiểu sáo âm người dù sao dễ nghe liền xong việc cảnh điên bắt đầu cân nhắc nhà mình nghệ sĩ thổi sáo tốt như vậy về sau có phải hay không nhưng dĩ vãng phương diện này cụ thể phát triển một chút đào đào hưng phấn so vừa rồi kia đầu càng tốt nghe trầm ngư ngươi quá tuyệt vời ngươi như thế nào lợi hại như vậy mạc nhĩ hỏi Này đầu khúc, tên gọi là gì? Đào Đào chừng hắn, lại đoạt nàng lực chú ý. Quả nhiên, Trầm Ngư trực tiếp lược quá chính mình, trả lời kia chán ghét tiểu yêu tinh, không, có chính thức khúc danh, bất quá một hai phải có cái tên nói, đã kêu vong xuyên đi. Lưu tổng hiện tại chính là hối hận. Hắn như thế nào liền đồng ý cái kêu tiêu mạc nhị trợ lý yêu cầu, tư nhiên cấp ra như vậy cao giá cả làm Tô Trầm Ngư lục tam chi cắm khúc đâu. Ngay lúc đó hắn phảng phất bị cổ hoặc dường như bọn họ nói chuyện với nhau đại khái có thể tổng kết với mạc nhị nói tam điểm một tô trầm ngư sẽ hỏa về sau không có khả năng lại dùng như vậy tiện nghi giá cả thình đến nhị tô trầm ngư lửa lớn làm tốt quan hệ về sau hợp tác càng dễ dàng tam tô trầm ngư bạo hỏa với bọn họ tới nói trăm lợi mà không một hại một câu hiện tại đối tô trầm ngư hào phóng về sau bọn họ kiếm được sẽ càng nhiều Lưu Tổng cùng bị tẩy não dường như, tuy rằng kỳ thật chưa nói tới tẩy não, bởi vì mạc nhị nói được xác thật rất có đạo lý, xúc động dưới, hắn liền đáp ứng rồi. Nhưng mà tam chi cắm khúc, 300 vạn, này cũng không phải một cái số lượng nhỏ, chẳng sợ hắn là này bộ phim truyền hình tổng giám chế, cái này giá cả khai đến cũng cao hơn dự toán, đau mình hắn, hiện tại hồi tưởng tô trầm ngư sở tiêu đi ô thổi kia đầu khúc, tựa hồ cũng liền trình độ giống nhau. Cho nên hắn mới hẹ chặt cảnh điển làm Tô Trầm Ngư lục một chi hoàn chỉnh khúc phát lại đây. Nói như vậy, hắn có thể mang theo dạng khúc đi cùng phim truyền hình đương khi người khác nói. Hy vọng Tô Trầm Ngư đừng làm hắn thất vọng. Rốt cuộc chờ tới rồi. Lưu Tổng cấp khó dần nổi địa điểm khai video. Hắn cho rằng sẽ nghe được ở sở tiêu đi Âu không nghe xong kia đầu khúc, lại không nghĩ rằng là một khác đầu, vẫn là cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Cái này, hắn có nắm chắc. Nghe xong Lưu Tổng chọc khai nào đó chân dung, đêm này chi video phát qua đi, tám khúc người được chọn ta tìm được rồi, chính là nàng, ngươi hảo hảo nghe một chút. Bên kia, qua một lát, video bắn ra tới, đối diện vị kia có được cùng Lưu Tổng đồng dạng kiểu tóc trung niên nam nhân hỏi, cô nương này là ai? Lưu Tổng cười tủm tịm, tô trầm ngư. Làm tô trầm ngư chân ai phấn, idol nhất cử nhất động, đương nhiên muốn thời khắc chú ý. Nếu nói Tô Trầm Ngư cái kia đã phát mấy chương ảnh chụp ấy bổn là làm fan liếm nhan, như vậy mới nhất này chi video, không phải liếm nhan, mà là liếm mới. Này cũng quá dễ nghe đi. Thần Tiên tỷ tỷ, vì cái gì? Tô Trầm Ngư liền cây sáo đều sẽ thổi. Ta làm âm nhạc, có vị sư muội cũng là thổi sáo, nàng vừa mới nghe được Tô Trầm Ngư này đầu khúc, trực tiếp cấp ra đại sư đánh giá. Trong video thật là ngày đó ở thảm đỏ cởi giày chạy Tô Trầm Ngư. Các ngươi có phải hay không quên mất? Tô Trầm Ngư thảm đỏ thượng xuyên kia kiện trên quần áo năm chữ, là nàng chính mình dùng mao bút viết, bối cảnh họa cũng là nàng họa. Đầu tiên là fans cuồng phát cầu vương thí, mặt sau nghe tin mà đến các gạn tỷ phản xuất động. Cười chết, bày ra một bộ thổi sáo bộ dáng liền thật sự có thể thổi sáo. Thu bãi chụp ai sẽ không? Rõ ràng chỉ là bãi cái bộ dáng Hậu kỳ phối âm nhìn kia làm ra vẻ bộ dáng đây là tưởng cho chính mình dán lên tài nữ nhãn ghê tởm không ghê tởm Chậc chậc chậc, phan náo tàn đường ngũ ngươi có phải hay không tưởng nói các ngươi chính chủ cầm kỳ thư họa mọi thứ có thể hành Tuy tiện thổi cái khúc viết cái ma bút tự chính là cầm kỳ thư họa thật chưa thấy qua như vậy hướng chính mình trên mặt thiết vàng yếu điểm mặt đi sau đó không thể tránh khỏi Tô trầm ngư tên lại thượng hot xèo ấp, hơn nữa vẫn là cái loại này ác ý, hot xèo ấp mục từ là tô trầm ngư cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Kết quả điểm đi vào chỉ là tô trầm ngư thổi sáo video cùng cầm kỳ thư họa hoàn toàn không đáp biên, này không phải treo đầu dê bán thịt chó sao? Các vong hữu chú ý điểm bị mang thiên, trừ bỏ số ít người tán dương tô trầm ngư thổi sáo dễ nghe ngoại, những người khác càng nhiều là chào. Ôn tư dao nhìn đến hót xệ ở thượng tô trầm ngư tên, không nhịn xuống điểm đi vào, sau khi xem xong, cười lạnh, như thế nào không dứt khoát nói nàng lên trời xuống đất, không gì làm không được. Người đại diện lo lắng nàng một cái không xong liền điểm tán một cái về tô trầm ngư ác bình, chạy nhanh đem nàng di động đoạt lấy tới, ôn tư dao chỉ đề ra như vậy một câu, ngược lại nói lên mặt khác sự, người đại diện lúc này mới yên lòng. Nhưng người đại diện không biết chính là... về nhà sau ôn tư giao đăng ký một cái tiểu hào đem sở hữu có quan hệ tô trầm ngư mắng ngữ đều điểm tán một lần nàng nghe trình tổng nói không hề trêu chọc tô trầm ngư nhưng mà hiện thực không thể treo chọc tô trầm ngư nàng dùng tiểu hào mắng mắng hạ giận tổng có thể đi thuật tiện ôn tư giao còn đem tiểu hào ai đi đổi thành tô trầm ngư cả đời hắc hành vi tuy ấu trĩ, lại khí thuận rất nhiều Đào đào khó thở cái nào thiếu đạo đức mua loại này họ sẽ ấp Trầm Ngư, muốn hay không chúng ta lục một cái ngươi viết chữ vẽ tranh video đánh bọn họ mặt. Tô Trầm Ngư hai ngày này đều ở chuẩn bị tam chi cắm khúc sự, tam chi cắm khúc như vậy quý, đương nhiên đến nàng chính mình phổ nhạc, Lưu Tổng bên kia đã phát phim truyền hình đại cương kịch bản, còn có mấy tổng thể phẩm, làm Tô Trầm Ngư nhìn làm. Nhân gia hào phóng cho tiền, Tô Trầm Ngư đương nhiên sẽ hồi báo không làm thất vọng cái này giá cả thành phẩm. Không cần để ý tới. Nàng cũng không để ý trên mạng những cái đó phê bình, xem đều lười đến xem. Đào đào tưởng tượng đến những cái đó Hắc tử công kích nói, trong lòng nghẹn muốn chết, còn nghẹn quất, nhưng trầm ngư ngươi rõ ràng liền sẽ thi họa Cầm cờ nàng không rõ ràng lắm, ngày đó thảm đỏ tô trầm ngư sửa xuyên lễ phục kia năm trước cùng với bối cảnh đồ, đều là tô trầm ngư vài cái viết xong hòa xong. Viết đến như vậy hảo họa đến cũng như vậy hảo. Sau đó đâu? Tô trầm ngư đánh cánh áp. lười biếng mà nói, vì chứng minh ta sẽ này đó, ta có phải hay không đến chuyên môn lại lục bốn cái video, phân biệt biểu hiện ra ta cầm kỳ thư họa. Đào đào nghĩ thầm, hoàn toàn có thể à, tuy rằng hắc tử khẳng định còn sẽ chọn thứ, nhưng đây cũng là nhất hữu lực chứng minh. Cảnh điên huấn đào đào, ngươi buồn nào, như vậy vả mặt, đánh đến căn bản không vang. hắn vui dạo rực mà đối tô trầm ngư nói, hiện tại liền có một cái đánh bọn họ mặt rất tốt cơ hội. Tranh đài mời người tham gia cuối tuần vui sướng gấp bội hướng. Vui sướng gấp bội hướng là tranh đài mỗi cuối tuần đều sẽ bá ra phát sóng trực tiếp tiết mục, có được rất nhiều fans, chuyên mục tổ bên kia tỏ vẻ, có thể ở tiết mục thượng làm tô trầm.